Chương 201, Đại tự tại thác Hải Thuật yêu h ọ a nổi lên bốn phía chết rồi Khương Trường Sinh hồi đáp hắn trên mặt tươi cười lúc trước chiến đấu mặc dù không có duy trì quá dài thời gian nhưng quả thật làm cho hắn hoạt động gân cốt toàn thân thoải mái Diệp Tầm Địch truy vấn đối phương mạnh bao nhiêu là gì cảnh giới Khương Trường Sinh nói trừ ta ra sau ngươi thấy qua đối thủ đều cường đại hơn Diệp Tầm Địch miên man bất định đang muốn hỏi nhiều. Bạch kỳ cắt ngang hắn, đừng hỏi nữa, chờ ngươi mạnh lên, tự nhiên là hiểu rõ. Trên đời này cao thủ thiếu đi sao? Chắc chắn sẽ có mới cao thủ xuất hiện. Nghe vậy, diệt tầm địch khó được không có phản bác. Thiên hạ này quá lớn, lớn đến hắn vị này động thiên cảnh đều cảm thấy vô biên vô hạn. Quỷ biết ẩn giấu bao nhiêu cái thế cường giả, trong lúc nhất thời, hắn không thể khiêu chiến cường giả tít núi tâm tình nhạt đi. Khương Trường Sinh nhắm mắt nghe toàn thành gieo họ. Đại cảnh khí vận đang ở tăng trưởng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên phiến đại địa này võ đạo linh khí tại gia tăng mãnh liệt, thiên địa linh khí cũng tại tăng trưởng, chỉ là không bằng võ đạo linh khí. Khí vận hoàng triều vốn là m u ợ n khí vận cổ vũ võ đạo linh khí, từ đó tăng lên trong chiều võ giả thực lực. Đại cảnh 155 năm năm cuối cùng thành khí vận hoàng triều. Lần này tốc độ tuyệt đối được cho là nhanh. Khương Trường Sinh không hiểu nghĩ đến Khương Uyên. Ngươi có thể sẽ nghĩ tới con cháu của ta dẫn đầu đại cảnh đi đến một bước này. Khương Trường Sinh nỗi lòng muôn v à n Năm đó Khương Uyên mặc dù là kiêng kỵ đại thừa Long lâu mới đưa hắn đánh cháo, nhưng cuối cùng làm ra lựa chọn kỳ thật thời gian rất sớm. Khương Trường Sinh đã thể hiện ra thiên tư, nhưng Khương Uyên vẫn không có đến đỡ hắn đủ để chứng minh Khương Uyên tâm tư. Khương Uyên chẳng qua là không muốn hắn chết, nhưng cũng không muốn thừa nhận chính mình chỗ bẩn. Người đều là mâu thuẫn. Một lát sau. liên tục hai đại nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt. Thuận Thiên 41 n ă m Phụng Thiên Hoàng Triều một đám cao thủ dùng Phụng Thiên khí vận lực lượng tập kích Đại Cảnh, muốn đánh tan Đại Cảnh khí vận. Ngươi may mắn kịp thời ra tay, thành công vượt qua nhất kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng Pháp Bảo Kim Lân Ngọc Diệp X 1 8 t h u ậ n Thiên 41 n ă m Thiên Cung Ngục xuất lĩnh 30 vị Phụng Thiên cao thủ vây công ngươi. Ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đại tự tại thác hải thuật, lập tức thu hoạch được 18 m i ế n g kim lân ngọc diệp, tích lũy có được 64 m i ế n g kim lân ngọc diệp. Không nói hợp thành sau c h í bảo mạnh bao nhiêu, kim lân ngọc diệp bản thân liền diệu dụng vô tận. Bất quá, Khương Trường sinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là đại tự tại thác hải thuật. Thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, hắn lập tức đứng dậy đi trở về nhà ở của chính mình. b ạ c Kỳ cảm khái nói: Chủ nhân mỗi lần chiến đấu. luôn có thể có cảm giác ngộ Diệp Tâm Địch chủ nhân có thể hay không cũng là thượng cổ thập đại thần thể một trong Diệp Tâm Địch gật đầu nói có khả năng thậm chí có thể là cường đại nhất thần thể sông sáo thiên hạ mấy trăm năm hắn căn bản tìm không thấy một người có thể cùng Khương Trường Sinh đánh đồng trong phòng Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa đại tự tại Thác Hải Thuật đại tự tại Thác Hải Thuật có thể nâng lên đại dương m ê n h mông dùng hải dương nghiêng áp thiên địa bá đạo vô song chuẩn xác mà nói không chỉ là nắm biển bất luận cái gì nước thể đều có thể nâng lên thậm chí có khả năng đem mưa xa ngăn cách tại giữa không trung diệu dụng vô tận nếu là nâng lên một phiến hải dương ở bên trong rót vào độc hoặc là linh lực lại ném về phía kẻ địch trận địa lực sát thương khó có thể tưởng tượng cùng đại diễn bàn sơn thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng khương trường sinh cảm thấy đại tự tại thác hải thuật càng cường đại hơn hải dương có thể so sánh sơn nhạc càng càng hùng vĩ dĩ nhiên đây chỉ là hắn trước mắt kiến giải có lẽ trên đời này tồn tại so hải dương còn hùng vĩ hơn cự nhạc khương trường sinh không có lập tức tu luyện đại tự tại thác hải thuật mà là trước đem 18 m i ế n g kim lân ngọc diệp luyện hóa về sau một quãng thời gian đại cảnh thành tựu khí vận hoàng triều tin tức điên truyền đại lục hướng về xung quanh vùng biển truyền ra dẫn tới thiên hạ xôn xao quá nhanh đại cảnh quật khởi tốc độ lệnh thế lực khắp nơi đều trở nên khiếp sợ đại dương mênh mông phía trên từng đầu như là trường long nước biển cuốn trời mà lên bao quanh một cái hải đảo trên hải đảo có một tòa cao vút trong mây mỏng núi chung quanh xoắn ốc mà lên nước biển như cùng cấp bậc thang cực kỳ hùng vĩ trên đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa cung điện trong cung điện từng người từng người lão g i ả tĩnh tọa thành hai hàng mặt hướng trong đại điện trước đó tiến đến lôi kéo không trường sinh thiên cơ lão nhân cũng tại bọn hắn đều nhìn trong điện trôi nổi một quyển cầu cầu bên trong hiển hiện lấy đại cảnh nhị chữ phía dưới có hai đầu ngũ trảo kim long tại quay quanh rất sống động đại khí bàng bạc này đại cảnh khí vận tăng trưởng tốc độ vẫn là thật mau mặc dù không so được những cái kia thành lập mấy trăm năm hơn ngàn năm hoàng triều đạo tổ chính là tại đại cảnh đi cũng khó trách tẩy trừ diệt thế thụ người có thể là đạo tổ bởi vì phụ cận liền hắn có này phần thực lực đáng tiếc đại cảnh sinh không gặp thời nếu là sớm xuất hiện 300 năm có lẽ tình huống liền khác biệt. có cơ hội tranh đoạt thánh triều khí vận ai thánh triều một khi sụp đổ nhân tộc đem chia năm sẻ bảy sát lục tuyệt vọng đem kéo dài mấy trăm năm thậm chí càng lâu các lão già nghị luận ầm ĩ nâng lên thánh triều tất cả đều tại than thở tại đại điện thủ tọa ngồi lấy một t ê n nam tử hắn người mặc một bộ áo bào trắng tóc trắng phơ nhưng khuôn mặt dị thường tuổi trẻ hắn từ từ mở mắt nói thánh triều chia suy vong chính là mệnh số đã hết nhân tộc chi tiết khó chính là thiên đạo lân hồi yêu tộc đã từng đứng trước qua bị nhân tộc truy sát nguy cảnh bọn hắn đều có thể chống đỡ xuống tới chờ đến một vị yêu tộc trí tôn sinh ra nhân tộc tự nhiên cũng có thể tất cả mọi người nhìn về phía hắn khẽ gật đầu nam tử tóc trắng chính là võ đế đảo đảo chủ có võ đế tên lại không võ đế chi thực thiên cơ lão nhân mở miệng nói đảo chủ võ đế một tòa truyền thừa bị người đoạt được nhưng chúng ta vô pháp truy tìm đến đoạt được người có hay không chiêu cáo thiên hạ mời chào người kia nam tử tóc trắng bình tĩnh nói không cần võ đế ứng kiếp mà sinh ứng kiếp mà lên nếu là do võ đế đảo bồi dưỡng được đến cái kia nào có cùng ta khác nhau võ đế đảo nên trước sau như một ngồi xem các chiều tranh đấu chúng ta muốn làm chính là chờ đợi võ đế hoành không xuất thế lại dùng các đảo lực lượng giúp đỡ sáng lập thánh triều hắn đạt được đại đa số người tán thành thiên cơ lão nhân đi theo hỏi đạo tổ có khả năng hay không trở thành võ đế. Lời vừa nói ra, không ít người vẻ mặt đều có chút vi diệu. Nam tử tóc trắng nói, vậy liền nhìn hắn có nguyện ý hay không đăng cơ x ư n g đế. Lúc này, một đạo thân ảnh bay vào trong điện, cung kính quỳ trên mặt đất, nói, vẫn đế hải, thần cổ bắc hải, thiên thương hải, thiên hải, tuyệt vọng chi hải xuất hiện yêu quật. Nam tử tóc trắng chậm rãi đứng dậy, nói, chư vị, nhân gian đại hoạn sắp bắt đầu. Võ Đế đ ả o chuẩn bị kỹ càng thủ hộ những cái kia không có vận triều che chở nhân tộc đi. Tất cả mọi người đứng dậy, vẻ mặt kiên định. Thuận Thiên 42 n ă m Đại Cảnh tấn thăng khí vận Hoàng Triều năm thứ hai, thiên hạ yêu h ọ a n nổi lên bốn phía, chủ yếu là tập trung ở trên biển. Thiên Hải cùng Đại Cảnh ở giữa vùng biển xuất hiện yêu quật, Đại Lượng Hải yêu tuôn ra. Thuận Thiên Hoàng Đế không thể không điều động quân đội tiến đến chấn áp. Bây giờ Đại Cảnh quân đội người người tập võ, thiên sách quân. thuận thiên quân càng là cao thủ tụ tập đối mặt yêu tộc không sợ chút nào khương trường sinh không hề quan tâm quá nhiều bình thường yêu họa tự nhiên không cần hắn tự mình ra tay hắn vội vàng tu hành đại tự tại thác hải thuật mỗi ngày đêm khuya hắn đều lại phái phái một tôn g phân thân đi tới không người vùng biển tu luyện này thần thông phân thân cùng hắn dung hợp sau lại sẽ chuyển hóa làm trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm đối với tu luyện thần thông pháp thuật mà nói có thể nói là làm ít công to phân thân chi thuật duy nhất thiếu hụt liền không cách nào luyện công bởi vì hắn bản thân liền là khương trường sinh linh lực biến thành tháng 7, dương chu đám người trở về hắn vừa về đến liền cùng khương trường sinh kể khổ đại cảnh tam đại thánh địa hợp lại đi thăm dò hải dương kết quả tao ngộ càn khôn cảnh yêu ma đều là bại lui dương chu cũng bị kích thích chuẩn bị bế quan trùng kích kim thân cảnh b ạ c kỳ chiêu chọc nói bại bởi càn khôn cảnh ngươi còn không phục cùng diệt tâm địch học xấu a Diệp Tầm đ ị c h khẽ nói, cái gì gọi là học cái xấu? Ta kim thân cảnh lúc xác thực có khả năng khiêu chiến càn khôn cảnh, hắn tư chất so với ta mạnh hơn, liền nên biểu hiện được càng tốt hơn. Sau đó hắn lại căn dặn Dương Chu, xác thực nên nắm chặt thời gian tăng lên cảnh giới võ học mạnh hơn, chân khí không đủ cũng là không tốt. Khương Trường Sinh đối với càn khôn cảnh đã không có hứng thú, có lẽ có có thể được sinh tồn ban t h ư ở n g nhưng khẳng định hết sức mỏng manh. chẳng thà nắm cơ hội nhường cho đại cảnh đám võ giả nhưng hậu bối thật tốt tôi luyện một viên diệp tâm đi cũng không có hứng thú hắn hiện tại chỉ muốn khiêu chiến tam động thiên mặc dù hắn vẫn ở vào nhị động thiên chi cảnh dương chu thập bát tinh túc sau khi trở về long khởi sơn lại trở nên náo nhiệt bọn hắn mỗi ngày luận bàn liên hoàng thiên hắc thiên cũng tham dự trong đó một tháng thời gian cấp tốc đi qua một ngày này khương trường sinh đang đang chăm chú đạo giới tình huống kỳ duyên thương hội trương anh đến đây bái p h ỏ n g p h ụ n g thiên hoàng triều t a n g ộ tam phương hoàng triều vây công đây đối với đại cảnh mà nói tuyệt đối là đại hỉ sự trương anh hưng phấn nói khương trường sinh cũng là thờ ơ sớm có đoán trước thiên cung ngục cùng 30 vị cao thủ chết thảm dẫn đến p h ụ n g thiên hoàng triều giảm xuống 1.000 vạn hương hỏa giá trị giá trị bản thân hắn khí vận cũng suy yếu một đoạn dài xung quanh hoàng triều tự nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào ngươi mạnh mẽ lúc c u n g quanh đều là bằng hữu một khi ngươi biến yếu đưa mắt tất cả đều là cửu địch điểm này tại vận chiều chi tranh bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn trương anh hết sức kích động lúc trước nghe nói phụng thiên muốn đánh đại cảnh hắn khẩn trương cực kỳ dù sao kỳ duyên thương hội đã đầu tư quá nhiều tài nguyên cho đại cảnh cũng không muốn thất bại trong găng tức cũng may có đạo tổ tại kỳ duyên thương hội tung hoành vùng biển tình báo đến hắn đã biết được năm ngoái trên biển đông bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian hắn liền đoán được là đạo tổ ra tay rồi. diệp tâm đ ị cũng h c là tiếc nuối, cảm khái nói, còn không có cùng phụng thiên chân chính giao phong quà, kết quả bọn hắn liền muốn phong, thật sự là đáng tiếc. khương trường sinh nói, phụng thiên không có dễ dàng như vậy v o n g thiên cung mục đám người sau khi chết trong một đoạn thời gian, phụng thiên giá trị bản thân cũng không có lần nữa sụt giảm, đủ để thấy ba đại hoàng triều trong thời gian ngắn rất khó đánh tan phụng thiên. trương anh lại nhấc lên một chút trên biển kỳ văn. chờ đợi một hồi lâu mới giờ đi. Diệp Tầm Địch lắc đầu bật cười nói, làm sao cảm giác hắn tại thăm dò đạo tổ thái độ. Nói chuyện p h i ế m quá trình bên trong, Trương Anh hỏi thăm Khương Trường Sinh đối đại cảnh cách nhìn cùng với quy hoạch. Tựa hồ sợ Khương Trường Sinh chạy. Khương Trường Sinh không có trả lời, hắn kỳ thật biết đáp án. Gần nhất đại cảnh xuất hiện không ít động thiên cảnh cao thủ, tất cả đều tụ tập tại t i Châu, nhưng không dám tùy tiện tiến vào kinh thành. Những người này hẳn không phải là kẻ địch. đoán c h ừ n g là thế lực khắp nơi sai phái tới lôi kéo hắn đi vào đại cảnh về sau bọn hắn đều hết sức quy củ cũng rất điệu thấp. chợt khương trường sinh đem lực chú ý một lần nữa đặt vào đạo giới bên trong hóa long chỉ bên trong bạch long có biến hóa chương 202, t h á n h triều vong thiên hạ đại loạn vân thiên thần thụ bên cạnh thái hoa thái hy ghé vào hóa long chỉ bên cạnh con mắt chăm chú nhìn trầm c h ầ m trong ao bạch long. thân thể khổng lồ bạch long đang đang lột da, nó lột xác cũng không phải là từ đầu tới đuôi, mà là lưng da r ắ n nứt ra, tại ánh nắng chiếu dọi đến, dần dần hóa thành cho bụi. trên người nó cũ da đã lột đi hơn phân nửa, thân rắn so dĩ vãng lộ ra càng thêm dài nhỏ, không có trước đó như vậy cứng cát, trên thân mọc ra từng mảnh, từng mảnh ố n g ánh vẩy bạc. nó đầu rắn bên trên toát ra hai cái bọc nhỏ, đó là s ừ n g rồng hình thức ban đầu. thái tuế cũng theo trong rừng cây toát ra, nhìn về phía bạch long. nó toàn thân như bạch ngọc không có ngũ quan cho nên không có hiển lộ bất kỳ biểu lộ gì trên thực tế nó trong lòng tò mò cực kỳ bị người nhìn chăm chú lấy bạch long rất là đắc ý còn cố ý xoay chuyển thân thể hiện ra chính mình mới thể phách khương trường sinh trong lòng hài lòng hắn có thể cảm nhận được bạch long yêu lực tăng trưởng tốc độ cao tăng trưởng thân thể nhìn như thu nhỏ kỳ thực trở nên càng mạnh hắn chờ mong bạch long chân chính thành long ngày đó đạo tổ c ỡ i rồng làm mưa thiên hạ há không có thể lần nữa phóng đại hương hỏa giá trị khương trường sinh đã bắt đầu huyễn tưởng cảnh tượng như vậy nhiều nhất 10 năm bạch long liền có thể triệt để hóa long đối với hắn hôm nay mà nói 10 năm tính không được bao lâu thời gian cực nhanh 4 n ă m qua đi thuận thiên 46 n ă m từ khi thiên hải xuất hiện yêu quật đại cảnh không giành lại t r i n h chiến bởi vì yêu quật bên trong yêu thú nhiều vô số kể dẫn đến đại cảnh khó mà tiêu diệt Trước mắt yêu quật bên trong đã toát ra mấy tôn càn khôn cảnh yêu vương kiếm thần đến chấn thủ đông châu, mà diệt tầm địch vội vàng tu hành đại kim cương thần thể, không muốn nhúng tay. Thuận thiên hoàng đế cũng không dám cưỡng cầu d i ệ p tầm địch, dù sao diệt tầm địch đã giúp hắn quá nhiều. Hắn càng ngượng ngùng tìm kiếm khương trường sinh trợ giúp, hắn thấy để đạo tổ thanh lý yêu quật quả thực là giao mổ châu làm thịt à? Mặc dù tình hình chiến đấu hiểm trở, thương vong không ít, nhưng sống sót đại cảnh tướng sĩ. Võ giả cũng cấp tốc mạnh lên. Võ giả trải qua chiến đấu mới có thể t h u ế biến. Trong bốn năm, Khương Trường Sinh đã nắm giữ đại tự tại Thác Hải Thuật. Hắn thậm chí còn nhường phân thân tập được bất bại luân hồi kinh chiêu thức, mà hắn bản tôn thì chuyên chú vào đạo pháp tự nhiên công tu hành. Do t i ê n nhập võ, dễ như trở bàn tay. Mặc dù cái thế giới này võ đạo cường thịnh, nhưng cùng Khương Trường Sinh tiên đạo vẫn là kém xa. 160 t u ổ i hắn thực lực giá trị bản thân đã đi đến 6.000 vạn. võ giả tập võ muốn bao nhiêu năm mới có thể đi đến ngoại trừ tự thân tu hành hắn thường thường liền bị quấy r à y đều là đến từ từng cái vương triều hoàng triều người nhiều lần hắn liền phiền xin miễn thấy lạ lẫm khắc hành hương một ngày này khương trường sinh đang tại luyện chế đan dược từ khi cho thái h o a thái hy ban tên cho về sau hắn liền chuẩn bị thật tốt v u n t chồng hai vị xà nhân cho nên đan dược cũng có một phần của bọn hắn trợ bọn hắn tốt hơn trưởng thành Thái Hoa, Thái Hi đã có khả năng miệng nói tiếng người. Chờ Bạch Long hóa Long, Khương Trường Sinh liền chuẩn bị đem hai vị xà nhân cùng nhau mang ra để bọn hắn cùng Bạch Kỳ Ba yêu sớm nhận biết. Hai vị xà nhân mặc dù thực lực thấp, nhưng thiên sinh có lạnh yêu vật thần phù huyết mạch khí tức, tựa như diệt thế thụ, không kiềm hãm được nghĩ muốn bảo vệ bọn hắn, thậm chí nguyện ý trả giá tính mệnh. Điểm này mười phần đáng sợ. Khương Trường Sinh thậm chí hoài nghi bọn hắn là yêu tộc trí tôn sở sinh. ầm ầm. tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, mây đen cuồn cuộn, kinh thành lâm vào trong tối tăm. không trường sinh phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. minh một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng kêu to vang lên, chỉ thấy trong lôi vân toát ra một đầu thanh điểu, dương cánh trăm trượng, tại trong sấm sét ngao du một đường hí lên. một màn này bị trong kinh thành rất nhiều người nhìn thấy, kinh thành lập tức náo nhiệt lên, tin tức truyền ra. càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi cửa phòng ngưỡng vọng thanh đ i ể u thanh đ i ể u chính là tường thụy đại cảnh trong truyền thuyết thường xuyên xuất hiện thường thường đều là nhân gian gặp khó thanh đ i ể u xuất hiện khu trừ tai họa thuận thiên hoàng đế đi ra ngự thư phòng ngẩng đầu nhìn lại mày nhăn lại chuyện gì xảy ra vì sao đại cảnh khí vận bắt đầu dung t r u y ề n thuận thiên hoàng đế trong lòng kinh ngạc lập tức nhường bạch y vệ triệu tập vận bộ quan lại trong đình viện diệp t m địch Bạch Kỳ cũng đang thảo luận việc này. Khương Trường Sinh tựa h ồ hiểu rõ cái gì trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết thánh chiều mạnh bao nhiêu. Cha không này khí vận thỉnh một lần nữa diễn toán. Kết quả khác biệt. Trước kia là không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong. Bây giờ là cha không này khí vận. k h ô n g Trường Sinh đi theo ở trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết đã biết phạm vi bên trong nhân tộc tối cường võ giả mạnh bao nhiêu. Cần tiêu hao 120 t r i triệu hương hỏa giá trị. có hay không tiếp tục một ước hai ngàn vạn giá trị bản thân thật mạnh tháng trước hắn tính tối cường vẫn chưa tới hai ngàn vạn lập tức tiêu thăng đến cao như vậy tất nhiên là đến từ thánh triều xem ra thánh triều thật vong không trường sinh trong lòng thở dài một tiếng sau đó tiếp tục diễn toán ta muốn biết yêu tộc chí tôn mạnh bao nhiêu vô pháp diễn toán không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong hả xem ra thánh triều thiên nhai sụp đổ về sau Hệ thống cũng cần thời gian mở rộng diễn toán phạm vi đi bao trùm thánh triều thiên nhai bên ngoài thế giới mà yêu tộc chí tôn tất nhiên ngay tại thánh triều thiên nhai bên ngoài cũng đúng thánh triều đã vong yêu tộc chí tôn không cần lại tự thân đi làm khương trường sinh không có dừng lại tiếp tục diễn toán dùng đủ lại góc độ vấn đề đi thăm dò xa xôi thế giới thánh triều diệt vong nhân tộc khí vận gặp ảnh hưởng thiên hạ các triều khí vận đều đang dung chuyển. dạng này dung chuyển trọn vẹn kéo dài mấy tháng một mực đến cuối năm thuận thiên hoàng đế mới từ huyền không đảo thiếu đảo chủ trương thừa cương trong miệng biết được việc này trong ngự thư phòng thủ hộ nhân tộc vì hải dương các vương triều ngăn cách yêu tộc mấy ngàn năm thánh triều cuối cùng ngã xuống yêu tộc sắp cuốn tới nhân tộc sẽ tiến vào thời gian rất lâu hắc ám tế nguyệt bên trong long mạch đại lục khoảng cách thánh triều cực xa đại cảnh còn có thời gian mạnh lên nắm chặt thời gian quét ngang chung quanh hoàng triều đem đại cảnh đ ẩ y tới mạnh hơn hoàn cảnh. Trương Thừa Cương nghiêm túc nói: hắn dù chưa đi qua thánh triều, nhưng làm trên biển thế lực lớn, dò thăm tình báo vẫn là rất dễ dàng. Thuận Thiên Hoàng Đế yên lặng. Khương Triệt kinh ngạc hỏi: không phải còn có võ đế đảo tồn tại sao? Vá đế đảo vì sao bất lập long thiên hạ các triều ngưng tụ tập cùng một chỗ đối kháng yêu tộc? Trương Thừa Cương lắc đầu nói: thánh triều đều vong, thiên hạ các triều hợp lại để làm gì? chung vào một chỗ đều khó có khả năng có thánh triều mạnh mà lại ai vì lãnh tụ cũng là rất khó định đoạt sự tình võ đế đảo có ý tứ là nhường các triều tranh đấu mặc dù sẽ cho nhân tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng ở trong chinh chiến tất nhiên sẽ sinh ra trong chuyển tuyết quét ngang yêu tộc hung thú võ đế chỉ cần võ đế sinh ra nhân tộc liền có hy vọng đến mức nhân khẩu lại sinh sôi là được võ đế ứng kiếp mà sinh ở sau đó vận triều đại chiến bên trong hắn sẽ hoành không xuất thế dựa theo võ đế đảo tiên đoán chỉ cần hắn xuất hiện tất cả mọi người sẽ tin tưởng hắn chính là võ đế ta tạm thời không tưởng tượng nổi như thế võ đế mạnh bao nhiêu khương triệt nghe được tâm trí hướng về thuận thiên hoàng đế rất muốn làm võ đế nhưng hắn quá rõ ràng tư chất của mình hắn bước vào võ đạo cất bước chính là c à n khôn cảnh nhưng trước mắt vẫn không có p h á t thành tự động thiên cảnh đời này đỉnh phá thiên cũng là đi đến động thiên cảnh vận triều hoàng đế lại có tuổi thọ hạn chế hắn không có thể trở thành võ đế nghĩ được như vậy, hắn mở miệng hỏi võ đế chẳng lẽ không phải quân vương? nói như vậy, hắn như thế nào sáng lập thánh triều? trương thừa cương nhún vai nói bệ hạ, ta đây cũng không biết, có lẽ võ đế là đủ mạnh quét ngang thiên hạ các triều, lại sáng tạo thánh triều. khi đó cho dù có tuổi thọ hạn chế, hắn cũng đã đứng ở võ đạo đỉnh phong. nghe vậy thuận thiên hoàng đế ánh mắt lấp lánh, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến đạo tổ. trên đời chỉ có hắn biết được một sự kiện đạo tổ chính là cảnh thái tông cha ruột chưa bỏ thực lực huyết mạch cũng đủ tư cách làm hoàng đế chẳng lẽ đạo tổ một mực không muốn dính khí vận rồi lại bảo hộ đại cảnh là muốn về sau vô địch thiên hạ lúc lại làm hoàng đế trợ đại cảnh thành tự thánh triều tâm tình của hắn lập tức phức tạp có thể hắn hiểu được chính mình không có khả năng đi đề phòng đạo tổ đại cảnh thịnh thế là tại đạo tổ che chở cho thành lập thôi thật có ngày đó chấm đã sớm chết hậu thế nếu là xuất hiện không có năng lực chi quân vương để đạo tổ đăng cơ lại như thế nào ngược lại đều là người một nhà thuận thiên hoàng đế nghĩ thông suốt về sau như chút được gánh nặng từ xưa đế vương đều là tự tư đứng tại quyền lực đỉnh phong lâu cho dù là gia đình cũng sẽ bị quân vương kiêng kỵ thuận thiên hoàng đế mở miệng hỏi huyền không đảo suy tính được như thế nào không có thánh triều bảo hộ võ đạo tông môn rất khó tụ tập khí vận gì không gia nhập đại cảnh trợ đại cảnh bay lên Đại cảnh cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Trương Thừa Cương cười nói, bệ hạ, lần này đến đây, ta vì chính là việc này, phụ thân nguyện ý gia nhập đại cảnh, nhưng có một điều thỉnh cầu. Thuận Thiên Hoàng Đế gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Trương Thừa Cương dừng một chút, nói, Huyền Không Đảo nguyện giúp đại cảnh thu phục Thiên Hải, nhưng từ nay về sau, Thiên Hải chỉ có thể có một cái võ đạo thánh địa, đó chính là Huyền Không Đảo. Nghe vậy, Thuận Thiên Hoàng Đế n h e o mắt lại. Trương Thừa Cương nhìn như khí định thần nhàn, trong lòng thì khẩn trương cực kỳ. Thuận Thiên Hoàng Đế bỗng nhiên nói: Triệt Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Triệt suy nghĩ nói: Ta cảm thấy có thể được. Thiên Hải bao la, võ đạo vượt xa đại cảnh, đại cảnh chỉ có thể quản đến bách tính, cần đến đỡ một phương đại tông môn giám thị Thiên Hải. Trương Thừa Cương cảm kích nhìn Khương Triệt liếc mắt. Thuận Thiên Hoàng Đế cười nói: Vậy liền nghe Thái Tử ý tứ, chấm chuẩn. chuyện cụ thể do ngươi cùng thái tử trò chuyện với nhau như thế nào thu phục thiên hải do thái tử định nghe vậy khương triệt n gần người trong lòng mừng như điên trương thừa cương xem như hiểu được thiên tử là muốn nhường huyền không đảo cùng khương triệt khóa lại tại cùng một chỗ hắn cũng không mâu thuẫn ngược lại mừng rỡ đây là chuyện tốt dù sao khương triệt không sớm thì muộn đăng cơ trong mộng cảnh mộ linh lạc đang ở hướng khương trường sinh giảng giải gần nhất trải qua Mộ Gia phát hiện trong Hải Dương yêu thú càng ngày càng nhiều, theo yêu thú bừa bãi tàn phá rất nhiều hải đảo, vương triều tao ngộ tàn sát, đám võ giả lưu lãng thiên nhai, phàm nhân càng là bốn phía tránh nhảy lên. Vì thế Mộ Gia còn chứa chấp đại lượng dân chạy nạn cùng lang thang võ giả. Khương Trường Sinh nói: Đây là chuyện tốt. Hôm nay thiên hạ đại loạn, nếu làm ộ Gia phía trước làm được quá trình bên trong tụ tập nhân tộc thế lực, ngày sau đến đại cảnh, tất nhiên là một cái công lớn. Các ngươi cũng rõ ràng. thiên hạ vận triều đều sẽ vì thánh triều mà cạnh tranh đại cảnh mục tiêu tự nhiên cũng là thánh triều mộ linh là gật đầu cười nói ta cũng cảm thấy là chuyện tốt cũng làm cho mộ gia có một tia sứ mệnh cảm giác không còn là chạy nạn mà thôi hiện tại các tộc nhân đều tràn ngập nhiệt tình ít đi rất nhiều lục đục với nhau khương trường sinh hỏi ngươi khi nào chuẩn bị đột phá kim thân cảnh đoạt được võ đế truyền thừa lâm hạ o thiên vào tháng trước vừa đột phá tới kim thân cảnh tiểu tử này trên đường đi kỳ ngộ không ngừng Uống vào không biết nhiều ít thiên tài địa bảo hắn thân thể khí huyết đã đi đến bình thường kim thân cảnh võ già đều khó mà so sánh trình độ chương 203, t h i ê n tài tụ tập long du thiên hạ ừm đã đang chuẩn bị hai tháng bên trong hẳn là có thể đột phá chủ yếu là vì tu hành bất bại luân hồi kinh đại kim cương thần thể làm chỉ này không ít thời gian mộ linh lạc gật đầu nói nhấc lên bất bại luân hồi kinh nàng cảm khái nói trường sinh ca ca bất bại luân hồi kinh là ngươi sáng tạo sao quả nhiên là bác đại tinh thâm lực sát thương quá mạnh phối hợp cửu thần đấu truyền công kim thân cảnh đã không phải là đối thủ của ta nếu là ta đưa chúng nó triệt để nắm giữ vượt hai tầng cảnh giới chiến đấu chưa hẳn không được không trường sinh nói tự nhiên không phải đây là một cái nào đó tiểu tử thúi phát hiện cơ duyên truyền thụ cho ta ta liền truyền thụ cho ngươi m ộ u linh lạc tò mò hỏi hắn là ai chờ các ngươi đến đại cảnh tự nhiên là hiểu được nghe ngươi ý tứ này ta biết hắn, chờ một chút, không phải là Lâm Hạo Thiên à? Mộ Linh Lạc c a u mày nói, nàng cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, nàng người quen biết bên trong có thể cùng Khương Trường Sinh sinh ra liên quan chỉ có Lâm Hạo Thiên, bởi vì Khương Trường Sinh đã cứu Lâm Hạo Thiên hai lần. Khương Trường Sinh yên lặng, này đều có thể đoán đúng. Mộ Linh Lạc xem ánh mắt của hắn, liền biết được chính mình đoán chúng, nàng to mò hỏi Lâm Hạo Thiên gần đây trôi qua như thế nào, là gì cảnh giới? Khương Trường Sinh không giấu g i ế m nữa, biết được Lâm Hạo Thiên sớm đạp vào đi tới đại cảnh đường xá, còn siêu việt nàng càng sớm hơn một bước bước vào kim thân cảnh, nàng lập tức bị kích thích. Không được, ta không thể bị hắn hất ra. Ta muốn một lần nữa siêu việt hắn. Mộ Linh lạc cắn răng nói, nàng bỗng nhiên ý thức được những năm này có chút lười biếng. Từ khi đạt được kim lân ngọc diệp về sau, nàng liền cảm giác mình sẽ không lại gặp được nguy hiểm, nhưng nàng tự ngạo không cho phép mình bị đã từng yếu hơn mình người siêu việt. không trách Lâm Hạo Thiên chỉ tự trách mình nhìn thấy nàng bị k h í c h lệ Khương Trường Sinh trong lòng vui mừng không u ổ n phí hắn vì Mộ Linh Lạc đầu tư 50 vạn hương hòa giá trị 50 vạn hương hòa giá trị thả trước kia xác thực khó lường nhưng bây giờ Lâm Hạo Thiên truy đuổi là võ đế đây tuyệt đối là hơn trăm triệu hương hòa giá trị giá trị bản thân Mộ Linh Lạc không nỗ lực sớm muộn sẽ bị người mang đại khí vận Lâm Hạo Thiên hất ra còn có Dương Chu tiểu tử này chính là Long mạch Đại Lục Thiên Tư số một. tiền đồ bất khả hạn lượng trong lúc bất trí bất giác khương trường sinh phát hiện mình nuôi dưỡng không ít yêu nghiệt hoàng thiên hắc thiên mộ linh lạc lâm hạo thiên diệp tầm địch dương chu thái oa thái hy hóa long bạch long khương tiễn bình an kiếm thần cũng miễn cưỡng xem như hắn kiếm ý rất khó được chờ người bên cạnh triệt để trưởng thành tung hoành thiên hạ cái kia sẽ là cảnh tượng như thế nào khương trường sinh đột nhiên rất chờ mong như thế tương lai Thuận Thiên 47 n ă m tháng 6. Khương Triệt bái phòng Diệp Tầm Địch đau khổ thỉnh cầu mời được Diệp Tầm Địch xuống núi trợ Đại Cảnh Nhất thống Thiên Hải. Diệp Tầm Địch thêm Huyền Không Đảo đủ để trợ Đại Cảnh nắm giữ Thiên Hải các đảo Kỳ d u y ê n Thương Hội cũng cung cấp đại lượng tình báo trợ giúp Khương Triệt hướng dẫn Thiên Hải 13 châu võ lâm đạt được Thái Tử hiệu triệu đều nghĩ kiến công lập nghiệp thuận tiện đem tông môn của mình mở ra hải ngoại đi thành lập phân đà khai thác càng nhiều võ đạo tài nguyên. Đại cảnh lần nữa náo nhiệt lên. Khương Trường Sinh sinh hoạt cũng là bình tĩnh. Thiên Cung Mục đám người ngã xuống dẫn đến Phụng Thiên không còn dám đến. Bọn hắn hiện tại cũng không có cơ hội đến. Đến mức mặt khắc Hoàng Triều đối Đại Cảnh vô cùng kiêng kỵ, càng là không dám xâm chiếm. Ngoại trừ tu luyện, luyện đan, Khương Trường Sinh ngày thường hưu nhàn chuyển động chính là quan sát chuyển thế cố nhân nhóm. Bây giờ vì Đại Tề Thiên tử vong trần, tại phía xa tuyệt vọng chi hải thanh khổ, Hoa Thiên tử địa lý công công. Vận mệnh nhiều thăng trầm tứ hải hiền thánh cùng với cái kia truyền thế đại đệ, đệ khương dự trước mắt gian nan nhất liền là thanh khổ tuyệt vọng chi hải nhân tộc quá ít yêu thú rất nhiều thiên hạ đại loạn về sau thanh khổ cũng bị vội vã gia nhập hai tộc chém giết bên trong khung trường sinh lợi dụng báo mộng chi thuật truyền thụ thanh khổ tuyệt học nhưng thanh khổ tại tuyệt vọng chi hải dừng chân trong mộng hắn tự xưng chính mình là thần tiên thanh khổ tin tưởng không nghi ngờ còn giúp hắn mở rộng. Tuyệt vọng Chi Hải vậy mà xuất hiện hơn 10 vị tín đồ cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Chờ thanh khổ chỗ vương triều tao ngộ tai họa ngập đầu lúc hắn sẽ ra tay một lần tranh thủ nhường hương hỏa tín đồ tại tuyệt vọng Chi Hải nở hoa. Về sau nếu là bọn họ vẫn chịu không được có thể để bọn hắn chạy tới Đại Cảnh ven đường thuận tiện thu lưu nhân tộc dân chạy nạn vì Đại Cảnh thành tựu thánh triều g ó c một viên gạch. Thuận Thiên 48 n năm Thiên Hải bộc phát ra kinh thế quyết chiến rất nhiều tông môn vây công diệt tầm địch. bọn hắn không muốn trở thành đại cảnh trong lòng bàn tay vật liên hợp lại phấn khởi phần kháng diệp tầm địch cũng không phải độc thân chiến đấu còn có huyền không đảo các cường giả tương trợ khương trường sinh xem trong chốc lát tìm không thấy ra tay không gian chỉ có thể coi như thôi hắn hôm nay không cần vì cấp thấp sinh tồn ban thưởng tận lực ra tay bởi vì hắn muốn cân nhắc đến hương hòa giá trị chỉ có gặp được đại cảnh không thể đối đầu kẻ địch lúc hắn lại ra tay mới có thể để cho hương hòa giá trị tăng vọt tấp nập xuất hiện tại thiên hạ người trước mặt ngược lại lộ ra không thần bí cuối cùng thiên hải vẫn bại diệp tâm địch năm đó chỉ có mười mấy vạn giá trị bản thân liền có thể chấn áp thiên hải huống chi hiện tại ba năm sau thuận thiên năm năm đại cảnh chiếm đoạt thiên hải bản đồ mở rộng đại cảnh bắt đầu hướng phía trên biển bá chủ trưởng thành thái tử khương triệt đánh xuống thiên hải dẫn tới bách tính nói chuyện sai xưa danh tiếng kia cũng hướng mặt khác vận chiều chuyển đi nhưng các phương vương triều v ậ n triều thầm hận, xem ra đại cảnh đời tiếp theo hoàng đế vẫn lại là hiếu chiến thiên tử. bốn tháng hạ tuần, không trường sinh ý thức đầu nhập đạo giới bên trong, bởi vì đạo giới thuộc về hắn, hắn có khả năng ngưng tụ ra chính mình hư thể, tựa như chân thực hành tẩu tại đạo giới bên trong. hắn đứng tại hóa long trì bên cạnh, nhìn trì trung chiếm cứ bạch long, thái tuế, thái oa, thái hy đứng tại bên cạnh hắn, tất cả đều đang ngẩng đầu mà đối đãi. Hóa Long chỉ bên trong linh thủy nhanh sát khô cạn, mà Bạch Long đã lột sát thành công. Sừng rồng, râu rồng, long chảo, long lân, còn có trên sống lưng màu xanh lam long mao. Một đầu chân chính Bạch Long xuất hiện tại khương trường sinh trước mặt. n t sát thành chân long về sau, Bạch Long vậy mà nắm giữ thiên phú năng khiếu, đó chính là nhường long thân thu nhỏ. Hắn bản thể có dài trăm trượng, nhưng nó có khả năng thu nhỏ đến dài ba trượng, dĩ nhiên. dài ba t r ư ợ n g đối với p h ạ m nhân mà nói cũng là thật dài hình thể không hổ là do sinh tồn ban thưởng mang tới hóa long trì chỉ, chỉ là điểm này bạch long đã siêu việt võ đạo thế giới yêu thú càng giống là trong thần thoại yêu thú bạch long dần dần tỉnh lại nó mở to mắt nhìn thấy khương trường sinh lập tức vui vẻ lập tức nhào về phía khương trường sinh kết quả xuyên qua hắn hư thể ngược lại là đem thái tuế đụng bay ra ngoài bây giờ bạch long đã đi đến kim thân cảnh khoảng cách càn khôn cảnh đã không xa, lại thêm chân long huyết mạch, càn khôn cảnh võ già đều chưa hẳn có thể bắt lại nó. tốc độ, lực lượng tăng vọt chính là rõ ràng nhất thể hiện. khương trường sinh quay người cười nói, ngươi đã lớn như vậy, sao có thể như vậy lỗ mãng? bạch long quay người tiến đến trước mặt hắn, cười đùa nói, tại chủ nhân trước mặt, ta vĩnh viễn là đầu kia con rắn nhỏ. nó từ nhỏ do khương trường sinh nuôi lớn, mở to mắt thấy tờ thứ nhất mặt liền là khương trường sinh. cho nên nó nói lời nói này là chân tâm thật ý. Thái o a tiếng cười hỏi Bạch Long tỷ tỷ, người bây giờ có phải hay không rất lợi hại a, đánh thắng được hay không cây bà bà? Bạch Long vô ý thức xem hướng chân trời vậy ngay cả t i ế p Thiên Địa khủng bố đại thụ, Long thân run lên nói làm sao có thể, ta còn kém xa lắm đây. Tiết xuống ngươi cực kỳ thích ứng Long thân, hai tháng sau ta mang ngươi hồi trở lại Long Khởi Sơn, nhưng Bạch Kỳ nhìn một cái, Khương Trường Sinh ngắt lời nói. Bạch Long nghe xong lập tức hưng phấn lên, liều mạng gật đầu. Nó cũng hết sức tưởng niệm cái kia tòa đình viện. Hai tháng sau, Khương Trường Sinh đi vào trong sương mù, sau đó thả ra Bạch Long, mang theo Bạch Long đi trở về đình viện, mau đến xem xem ai trở về. Khương Trường Sinh thanh âm bay tới, Bạch Kỳ Ba yêu cùng Diệp Tầm địch mở to mắt. Ba yêu vô ý thức nhìn về phía Khương Trường Sinh sau lưng, đi theo s ủ lông. khương trường sinh sau lưng s ư ơ n g m ù bốc lên một tôn thần tuấn màu trắng c ự thú cái kia thân hình tướng mạo cực kỳ giống thiên tử long b ả o bên trên chân long chẳng qua là đầu này chân long là màu trắng long long diệp tâm địch cũng bị h ù dọa thanh âm đều đang run rẩy hắn lập tức chạy tới đi vào bạch long bên cạnh quan sát tỉ mỉ kinh ngạc tán thán liên tục không nghĩ tới chân long không phải hư giả truyền thuyết là chân thật tồn tại đây cũng quá bá khí đạo tổ ngài từ chỗ nào trở tới Khương Trường sinh cười nói, nó liền là bạch long. Trước đó thủ sơn linh xà, cái gì? Nó là bạch long. Bạch kỳ t r ừ n g lớn mắt sói, ngữ khí khó có thể tin. Bạch long đắc ý cười nói, bạch kỳ, không nghĩ tới đi, ta thật đúng là biến thành long. Về sau nhìn ngươi còn thế nào giữ c ợ ta chữ. Nghe được thanh âm của nó, bạch kỳ càng thêm chấn kinh. Bởi vì từ nhỏ đi theo bạch kỳ, tại bạch kỳ tự thân dạy dỗ dưới. Bạch Long thanh âm cùng nó rất giống, nghe thanh âm, chúng nó tựa như một đôi tỷ muội. Trong lúc nhất thời, đình viện biến đến mức dị thường náo nhiệt. Dương Chu cũng bị quấy nhiễu, chạy tới xem, kết quả thấy Bạch Long, lập tức bị hù dọa. Long, Dương Chu trước đó đi Thiên Hải, gặp qua Giao Long, có thể cái gọi là Giao Long chẳng qua là mọc ra sừng yêu xà thôi, cùng Long kém xa, cho nên hắn cũng bị Bạch Long rung động đến. Bọn hắn làm ầm ĩ một hồi lâu. cuối cùng bình tĩnh trở lại, khương trường sinh đằng vân giá vũ mà lên, nói, bạch long, đi theo ta đi thôi. nhường đại cảnh bách tính nhìn một cái dáng người của ngươi, dùng người cắt tường thụy tư thế vì đại cảnh khu họa dẫn phúc. được rồi, bạch long đi theo hắn bay lên, một người một dòng tan biến trong sương mù. rất nhanh, khương trường sinh đáp lấy bạch long bay ra long khởi sơn, hắn sau đầu trí dương thần quang bắn ra cường quang, khiến cho hắn trở nên thần bí mà chói mắt. Hắn đứng tại đầu rồng bên trên, nhượng bạch long ở kinh thành không xoay quanh, thét dài một tiếng. Tiếng long ngâm kinh thiên động địa, dẫn đến vô số người ngẩng đầu. l i ề n hoàng đế cùng thái tử cũng chạy đến xem, kết quả thấy được trên trời rung động một màn. Đó là long, một đầu bạch long a. Nó theo long khởi sơn bên trong xuất hiện. Nguyên lai like trên đời thật sự có long a. Long đầu bên trên chính là đạo tổ sao? Nghe đồn long khởi quan có một đầu hộ sơn linh xà. đúng lúc là bạch xà chẳng lẽ này long là đầu kia bạch xà biến thành tiên nhân tiên nhân cưỡi rồng đại hưng dấu hiệu thành bên trong không ít lão nhân rồn rập quỳ xuống lễ bái khương trường sinh lần này cảnh tượng cấp tốc mở rộng bạch long xoay chuyển chín vòng sau liền bay ra kinh thành dựa theo khương trường sinh phân phó nó chuẩn bị ngao du toàn bộ đại cảnh tranh thủ nhường hết thể đại cảnh người nhìn thấy dáng người của chính mình cứ như vậy một tòa tòa thành trì bị bạch long cùng đạo tổ kinh đến tin tức cấp tốc truyền ra vừa vạn ngày mùa hè đem đến khương trường sinh thuận thế vì một số nóng bức chỗ hô phong hoán vũ khiến cho tiên nhân cưỡi rồng truyền thuyết trở nên càng thêm huyền bí chương 204, khai sáng võ đạo tăng vọt hương h ỏ a giá trị giữa rừng núi một đám người mặc áo vải nam nữ đang ở tu kiến một tòa đạo quan này tòa đạo quan vị ở giữa lưng núi chỗ đ e m chung quanh cây cối chặt cây về sau vừa vạn hiển lộ ra đạo quan toàn cảnh mặc dù còn chưa hoàn toàn sửa tốt nhưng đã có thể cảm nhận được trang nghiêm đại khí tóc hơi bạc tề duyên ngồi tại cách đó không xa trên đá lớn tay trái nắm thẻ tre tay phải nắm bút mấy chục năm trước đi qua lúc trước vị kia hăng hái đại tề hoàng tử đã kinh biến đến mức thành thục mượn giúp đạo tổ liền nói xem quá trình hắn cũng tìm tới chính mình mục tiêu chính vì vậy hắn một mực chưa có trở về long khởi quan tìm kiếm đạo tổ thực hiện lời hứa mà là tiếp tục hành tẩu thiên hạ để đạo tổ xem khai biến long mạch đại lục, hắn cũng tự chế đạo tổ giáo, thu nạp đệ tử qua năm ngàn. Không chỉ dựng lên giáo, hắn trà sách viết không ít lấy làm, tất cả đều là liên quan tới đối với chiến tranh, đối thế bình tư tưởng kiến giải. Dần dần hắn cũng có tề thánh tên, tên này cũng không phải là hắn văn học tố dưỡng cao bao nhiêu, mà là hắn tri thức đi đôi hành động, một bên phát dương tư tưởng, một bên thực tiễn. hắn đại nghị lực đã tại đại cảnh bên trong thanh danh lên cao đạo tổ giáo hành tẩu thiên hạ chủ trương phi chiến từ vương triều cho tới bách tính nếu là nhìn thấy bất công nghĩa tranh đấu bọn hắn cũng sẽ ra tay ngăn cản dùng lý phục người nếu là không phục vậy liền dùng chân lý phục người như thế nào chân lý đó chính là vũ lực không cần tổn thương đối phương tề duyên chỉ cần hiện ra chính mình mạnh mẽ là đủ bản thân hắn cũng là thiên tài từng tại trong mộng còn được đến qua đạo tổ chân truyền võ giả tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn thấy võ học của hắn đủ để bị dọa mềm đây cũng là tề duyên không trở về long khởi quan nguyên nhân bởi vì đạo tổ có khả năng báo mộng trong lòng hắn đạo tổ đã là chân chính tiên thần hắn chỉ cần nghiêm túc làm việc đạo tổ sẽ nhìn thấy mấy tên đệ tử trẻ tuổi đi tới vây quanh ở tề duyên bên cạnh quan sát hắn mới lấy làm khí vận thánh đạo sư phụ làm sao cảm giác ngươi viết là tập võ chi pháp? có người tò mò hỏi. Tề duyên không có ngừng bút, bình tĩnh nói: trên đời này vốn là võ đạo làm chủ, muốn n g ư ờ n g thiên hạ ngưng chiến, liền phải hiểu rõ võ đạo. Vi sư không muốn chẳng qua là mượn nhờ thế tục võ đạo, mà là dùng đặc biệt võ đạo hành tẩu thiên hạ, dạng này mới có thể thực tiễn đạo tổ giáo chân nghĩa. Vi sư chuẩn bị sáng lập trước nay chưa có võ đạo, dĩ nhiên ở trong đó cũng đã nhận được đạo tổ trợ giúp, hắn trong mộng cho Vi sư rất nhiều gợi ý. nghe xong hắn nhấc lên đạo tổ, các đệ tử lập tức hưng phấn lên hỏi thăm trong mộng đạo tổ còn nói cái gì. Đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi sở dĩ gia nhập đạo tổ giáo cũng là bởi vì Tề duyên là duy nhất lợi dụng đạo tổ tên làm việc còn được đến quan phủ các nơi ủng hộ người. Trước đó có môn phái khác giả muộn đạo tổ tên, kết quả bị bạch y vệ thanh toán. Tề duyên ngừng bút lộ ra nụ cười, đang muốn giảng giải đạo tổ dạy bảo, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì sắc mặt biến hóa. mau nhìn, có long a. Cách đó không xa truyền đến đệ tử khác tiếng kinh hô, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên biển mây có một đầu bạch long bóc lên, thỉnh thoảng xuyên vân mà lên, thỉnh thoảng đáp xuống, triển hiện chính mình to lớn, xinh đẹp trăm t r ư ợ n g dáng người. Tề Duyên cùng các đệ tử đều bị kinh đến, bọn hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Tại thế gian này, long vượng cùng tiên thần đều là hư vô mờ mịt truyền thuyết, là thế nhân tưởng tượng ra tới. Tề Duyên bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Long trên đầu đứng đấy một đạo thân ảnh, cả kinh hắn đứng dậy. Bạch Long cấp tốc bay tới, dọa đến tất cả mọi người hướng phía Tề Duyên phương hướng chạy tới, đủ để thấy đến bọn hắn đối Tề Duyên tín nhiệm. Bạch Long đứng ở rừng núi bên trên, tất cả mọi người thấy long đầu bên trên đạo thân ảnh kia đỉnh đầu mặt trời nhỏ như cao cao tại thượng thần chỉ, khiến cho người nhìn mà sợ. Đạo, đạo tổ. Tề Duyên run g i ọ n g nói. vội vàng quỳ lại khương trường sinh nghe được hắn đệ tử khác d ồ n d ậ p xúc động quỳ theo xuống đạo tổ giáo bên trong mỗi một người đều cực độ sùng bái đạo tổ tề duyên vạn sự nếu muốn đại thành đều cần nhờ đại nghị lực ngươi biểu hiện được rất không tệ các đệ tử của ngươi cũng giống như thế nhưng mong muốn cải biến thiên hạ thương sinh tư tưởng vẫn cần nỗ lực khương trường sinh đạm mạc nói tay phải vung lên ba cái cẩm năng theo tay áo bên trong bay ra bay về phía tề duyên Tề duyên vội vàng tiếp nhận. Đây là ta giải đậu thành binh chi thuật, đem bên trong hạt đậu vung trên mặt đất liền biến thành linh binh cho các ngươi mà chiến. Thực tiễn phi chiến quá trình bản thân liền khó mà tránh đi chiến. Này cẩm nang lưu cho các ngươi nguy cấp thời điểm sử dụng. Ta tin tưởng các ngươi sẽ lợi dụng tốt. Nhớ kỹ, phát dương chính mình đạo s á c thực có ý nghĩa. Nhưng mọi thứ lượng sức mà đi, chớ có nhường ngươi cùng các đệ tử của ngươi lâm vào cửu tử nhất sinh nguy cảnh. Tiếng nói vừa ra, Bạch Long quay người. vạn vẹo hùng vĩ long thân bay hướng chân trời trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn bóng lưng hắn rời đi các đệ tử hưng phấn hỏng đạo tổ thật là tiên nhân a cưỡi rồng tới cưỡi rồng mà đi không h ổ là chúng ta tín ngưỡng tồn tại đạo tổ nói hay lắm a mong muốn hoàn thành phi chiến liền khó mà tránh đi chiến giải đậu thành binh trong truyền thuyết giúp đại cảnh ngăn cơn sóng giữ tiên thuật nguyên lai thật tồn tại a sư phụ mở ra để cho chúng ta nhìn một cái a các đệ tử vây quanh Tề Duên y nhìn về phía ba cái cầm nang tầm mắt tràn ngập hưng phấn chờ mong Tề Duên y mặt không biểu tình trong lòng đồng dạng phấn chấn đạo tổ có thể hiện thân cho đủ mặt mũi của hắn xem như bỏ đi một chút đệ tử lo lắng đã chứng minh hắn thật chính là gặp qua đạo tổ còn chịu đạo tổ ư u ái vật này tốt nhất đừng mở ra ta cũng không hy vọng có mở ra ngày đó Tề Duên y m ê chôi nước chảy nói. các đệ tử nghe xong lời này, đối với hắn càng thêm khâm phục. Sau đó một tháng thời gian, khương trường sinh đáp lấy bạch long tại đại cảnh các châu đi dạo, còn đi thiên hải, đ ô n g châu, tranh thủ nhường mỗi tòa thành người đều nhìn thấy bạch long phong thái, hiệu quả là làm vừa ý. Theo hắn ngao du ngày thứ hai lên, hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ liền bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Bạch long tốc độ rất nhanh, vượt xa kim thân cảnh, nhường khương trường sinh thấy được r ồ n g theo mây khí phái. Trở lại long khởi sơn bên trong. Bạch Long thu nhỏ, nó lần nữa đạt được diệt tâm địch. Ba yêu v ơ xem. Khương Trường Sinh thì đến đến địa linh thụ dưới, bắt đầu luyện công. t r ố n ở trong phòng phân thân nhìn một cái chui vào lòng đất, đi theo chui vào trong cơ thể hắn, hoàn thành dung hợp. Sau đó liền chờ ảnh hưởng khuếch tán, nhường hương h ỏ a giá trị tăng vọt. Khương Trường Sinh tâm tình mỹ diệu. Mấy ngày về sau, Khương Trường Sinh đem Bạch Long thu nhập đạo giới bên trong. Bạch Long chơi chán sau cảm thấy vẫn là tại đạo giới tu hành dễ dàng hơn. Nguyên bản Khương Trường Sinh muốn đem Thái Hoa, Thái Hi cũng mang ra. Bất quá thấy Bạch Kỳ Ba yêu phản ứng, hắn quyết định vẫn là chờ một chút, chờ hai vị xà nhân mạnh hơn điểm. Cứ như vậy, thời gian tốc độ cao trôi qua. Thuận Thiên 52 năm, đầu tháng 3 Khương Trường Sinh điều ra chính mình Hương Hòa Giá trị xem xét. Trước mắt Hương Hòa Giá trị 69.494.773 triệu lập tức liền muốn đạt tới 7.000 vạn. không tệ không tệ khương trường sinh cảm thấy lần sau đột phá liền sẽ không chật vật như vậy hắn cách lần sau đột phá còn sớm đầy đủ nhường hương hỏa giá trị gấp bội một bên khác đạo tổ cưỡi r ồ n g sự tình tại từng cái vùng biển khuếch tán đạo tổ thực lực vốn là khiến cho hắn thanh danh lan xa cưỡi r ồ n g một chuyện vừa ra lần nữa quét mới thế nhân đối với hắn nhận biết đến đây đại cảnh bái phòng ngoại bang khách khứa bắt đầu tăng nhiều dẫn đến kinh thành náo nhiệt đến cực điểm vạn bang tới hướng dầm rộ buông xuống Một ngày này, thanh nhi đến đây, đưa lên một phong thư, tuyên bố là một tên thần bí võ giả tặng, nói là đạo tổ lời nhắn nhủ. Nàng không dám mở ra. Khương Trường Sinh mở ra tin xem xét, nguyên lai là vị kia bị Huyễn Thần Đồng cải biến nhân sinh trí nhớ Phụng Thiên Thương Nhân Lục An phái người đưa tới tin. Trong thư ghi chép Phụng Thiên kinh biến, bởi vì liên tục tao ngộ chiến bại, lại thêm ba đại hoàng triều vây công, Phụng Thiên Thiên Tử luyện công tẩu hòa nhập ma. Tại năm ngoái cuối năm băng hà, Thái tử kế vị. cắt nhường rất nhiều g i a n g sơn mới vừa đổi lấy ba đại hoàng triều ngưng chiến bây giờ phụng thiên chỉ có thể kéo dài hơi tàn khương trường sinh xem về sau trong lòng cảm khái lại một tên kẻ địch ngã xuống quả nhiên là sinh tử vô tình bất quá trong thư nâng lên mới thiên tử tài năng xuất chúng võ đạo thiên phú cực kỳ cao minh thậm chí còn nghĩ thoáng sáng tạo trước nay chưa có võ đạo cái này khiến khương trường sinh giấy lên hy vọng vị kế tiếp đối thủ đăng tràng không biết sẽ vì hắn dâng lên như thế nào sinh tồn ban thường nhất lên mới võ đạo khương trường sinh không khỏi nghĩ đến tề duyên tề duyên tên này muốn mượn khí vận sáng tạo người đọc sách võ đạo mượn thi từ ca phú dẫn động cảm xúc lại từ khí vận căn cứ cảm xúc dẫn dắt võ đạo linh khí ngưng tụ ra thiên địa võ học tương đương với mượn thiên địa chi lực thực hiện võ đạo nếu là thành công người đọc sách trở nên cực cường thậm chí có khả năng vượt cảnh giới chiến đấu ý nghĩ này rất có sức sáng tạo n h ư n g Khương Trường Sinh đối với hắn có chút trở mong, vì thế Khương Trường Sinh còn trong mộng truyền một chút kinh thi cho hắn, khiến cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. dạng này võ đạo không ảnh hưởng tới Khương Trường Sinh, bởi vì hắn hấp thu chính là thiên địa linh khí, mà không phải võ đạo linh khí, cho nên hắn ngược lại trở mong dạng này võ đạo hội vì đại cảnh mang đến như thế nào phong thái. tướng sĩ sông pha chiến đấu, văn nhân quân sư ở phía sau dùng này võ đạo hiệp trợ tác chiến, ngẫm lại vẫn là thật thú vị. nói đi thì nói lại, Tề Duên y thì cũng thôi đi. Hiện tại mới Phụng Thiên Thiên Tử cũng có tương tự ý nghĩ. Làm sao cảm giác Thánh Triều vong về sau, ngược lại tăng nhanh nhân tộc võ đạo tiến hóa. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến Long Mạch Đại Lục chẳng qua là thiên hạ một góc, quỷ biết bên ngoài nhân tộc lại có như thế nào phát triển. Hắn đem thư ném vào lô thuốc dưới trong lò lửa, xem hắn đốt sạch. Diệp t â m Địch, Bạch Kỳ không có để ý, mặc dù ngày ngày theo đạo tổ. nhưng đạo tổ thủ đoạn không phải bọn hắn có thể phòng đoán. Mặc dù đạo tổ một mực ở trên núi, nhưng đối với chuyện thiên hạ hiểu rõ không thể so ra ngoài du lịch ít người. Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía Thiên Hải hướng đi. Thiên Hải đi về phía nam khác một vùng biển bên trong truyền đến chiến đấu khí tức rất mạnh. Khương Trường Sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn lại, phát hiện một vị người quen, phải nói nửa quen, chính là trước đó hàng phục diệt thế t h thủ lúc chỗ nhận biết cơ võ quân. cô gái này một thân kim giáp cầm trong tay ngân thương độc chiến hơn 10 vị cao thủ những cao thủ này vậy mà tất cả đều là động thiên cảnh cầm đầu càng là đi đến lục động thiên cơ võ quân bản thân cũng là lục động thiên chi cảnh đối mặt một tên lục động thiên mang theo hơn 10 vị động thiên cảnh hợp lại v â y công năng lại còn chiếm thượng phong không trường sinh cùng cơ võ quân quan hệ nông cạn ra tay cũng sẽ không có sinh tồn ban thưởng cho nên hắn liền không có ra tay ý nghĩ mà là lẳng lặng quan chiến cơ võ quân chân khí hùng hậu vượt xa vị kia lục động thiên cảnh càng là nắm giữ lấy mạnh mẽ võ học nàng lần nữa chảm ra đạo ánh sáng trắng kia đến không hết hư ảnh bay ra thi triển võ học võ học đều không giống nhau theo dùng ít địch đa dạng thành lấy cơ nào địch ít chương 205 t h á n h triều công chúa hòa đ i ể u vượt biển trận đại chiến này thời gian một nén nhang về sau những cái kia vây công cơ võ quân võ giả rồn rập bị dọa chạy cơ võ quân cũng không có như vậy coi như thôi mà là truy sát mà đi liên trảm năm người mới chịu bỏ qua nữ nhân này điên rồi bất quá đây mới là võ giả khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn thấy cơ võ quân hướng phía đại cảnh phương hướng bay tới hắn thẩm nghĩ không ổn sẽ không lại là tới tìm ta a hai tháng sau suy đoán của hắn liền được chứng thực cơ võ quân quả nhiên tới tìm hắn nữ nhân này đầu tiên là ở kinh thành mua một bộ kế biệt viện sau đó thay đổi cô gái tầm thường mặc y phục đến đây bái phòng khương trường sinh Diệp Tầm Địch thấy một lần nàng, lập tức mắt nháng lửa. Hắn cũng không phải ham cơ võ quân sắc đẹp, mà là muốn khiêu chiến cơ võ quân. Hắn có thể cảm giác được cô gái này cực kỳ cường đại. Cơ võ quân bỏ qua Diệp Tầm Địch tầm mắt, nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: Nghe nói đại cảnh Quảng Nạp Thiên Hạ võ giả có nguyện thu ta. Khương Trường Sinh hỏi: Cô nương công lực thâm hậu, vì sao lựa chọn đại cảnh? Cơ võ quân thở dài một hơi, nói: Thánh triều vong, hoàng thất phân liệt. bọn hắn vì chia cắt thánh triều khí vận bắt đầu tranh đấu ta đ ắ c tội một tên cửu động thiên cường giả chỉ có thể xa cách bọn họ truyền động khu vực mà long mạch đại lục cách bọn họ đủ xa ngươi cũng là ta ở trên biển nhận biết người mạnh nhất ta tốt xấu cũng có lục động thiên chi cảnh nếu là đại cảnh đứng trước t i ệ t cảnh ta sẽ ra tay cửu động thiên kẻ địch lục động thiên công lực diệp tầm đ ị c h nghe được mí mắt kinh hoàng hắn trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt cô gái này sẽ giao động hắn tại đạo tổ trong lòng địa vị bạch kỳ ba yêu thì hết sức kinh ngạc đồng thời hết sức mâu thuẫn lục động thiên lại bị truy sát đến gia nhập đại cảnh nhận lấy liền đại biểu cho muốn gánh chịu nàng ân oán khương trường sinh trong lòng yên lặng diễn toán truy sát cô gái này người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 15 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 1.500 vạn thật là độc ác a 1.000 vạn chính là cửu động thiên cảnh giới vượt qua 500 vạn đủ để thấy đối phương đã bước vào này cảnh có một quãng thời gian khương trường sinh mở miệng hỏi ta có thể hỏi bọn họ một chút vì sao truy sát ngươi cơ võ quân bình tĩnh nói bởi vì ta là người nhà họ cơ cơ gia chính là thánh triều hoàng thất thiên tư của ta để bọn hắn kiêng kỵ lời vừa nói ra diệp tầm địch bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên động dung bạch kỳ nhị không được hỏi ngươi là thánh triều công chúa cơ võ quân nói trước kia là thánh triều thiên tử là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ về sau được phong làm tướng quân cho nên cũng không tính công chúa t i ề n bối không cần lo lắng quá nhiều ta liền vị kia kẻ địch đến mức cơ gia hoàng thất ngoại trừ ta toàn đều đã theo thiên tử hóa thành cho bụi tại thánh triều tối hậu quan đầu bọn hắn dẫn đốt tự thân khí vận vì nhân tộc cầu phúc bởi vì ta quá sớm thoát ly hoàng thất cho nên không có bị ảnh hưởng đến thân phận này liền phức tạp không trường sinh càng nghĩ cảm thấy vẫn là có thể lưu lại cơ võ quân ngược lại đ ị h nhân của nàng tối cường cũng mới cửu động thiên nếu là cự tuyệt đại cảnh muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể nuôi dưỡng được một vị lục động thiên tới ta có khả năng đáp ứng nhưng gần nhất 50 năm ngươi nhất định phải điệu thấp ngươi liền chuyên tâm tập võ trùng kích cảnh giới càng cao hơn vừa vặn nhường kẻ thù của ngươi quên lãng ngươi không trường sinh suy nghĩ nói nghe vậy cự võ quân trên mặt lần thứ nhất toát ra nụ cười nữ nhân này cười rộ lên còn thật đẹp mắt trong nháy mắt liền có nữ nhân vị cơ võ quân ôm quyền nói đa tạ tiền bối ta xác thực cũng mệt mỏi cũng là thời điểm bình tĩnh lại nghiên cứu võ đạo khương trường sinh gật đầu cơ võ quân không có đợi quá lâu rất nhanh liền cáo từ rời đi diệp tâm đi cười nói đạo tổ ngài vì đại cảnh nhận lấy cao thủ như thế gánh chịu hắn c ầ u hận đại cảnh thật sự là thiếu ngài quá nhiều ngài h à t ấ t phải như vậy đâu không trường sinh nhắm mắt nói thuận tay mà làm thôi việc này tạm thời không muốn cáo chi những người khác trước hết để cho nàng điệu thấp một quãng thời gian 50 năm cái này kỳ hạn không chỉ là cho cơ võ quân cũng là cho hắn 50 năm về sau thực lực của hắn tất nhiên lại thuế biến đương nhiên hắn hiện tại cũng không sợ cửu động thiên chỉ là để cho an toàn thánh triều hoàng thất thân phận nhất định phải cẩn thận vô biên đại dương mênh mông phía trên một nhánh đội tàu tốc độ cao tiến lên chi này đội tàu vô cùng to lớn lớn nhỏ đội thuyền số lượng vượt qua 500 số lượng trên không còn có không ít võ giả n g ự không phi hành hoặc là đáp lấy phi cầm vật gỡ. Mộ Linh Lạc ngồi tĩnh tọa ở lớn nhất thiên lớn lầu các trên đỉnh hưởng thụ lấy gió biển quét sợi tóc của nàng áo trắng tung bay theo gió phá lệ xuất trần. Nàng không chỉ đạt được thánh phủ chú nhan thuật còn chiếm được khương trường sinh chú nhan đàn thông qua kim lân ngọc diệp đưa tới cho nên dung mạo của nàng thoạt nhìn cùng khương trường sinh không tranh lệch nhiều bởi vì khương trường sinh bảo hộ. dẫn đến mộ linh lạc tại mộ gia địa vị đều nhanh vượt qua mộ huyền cương cho nên bình thường không người dám quấy rầy nàng cũng không người dám đối nàng có ý nghĩ xấu trên đường đi gia nhập võ g i ả nghĩ bắt chuyện đều sẽ bị mộ gia tử đệ ngăn cản uy hiếp mộ linh lạc từ từ mở mắt nàng quay đầu nhìn lại đôi mi thanh tú nhíu chặt đội tàu phía sau không có bất kỳ cái gì dị thường cũng không gặp được yêu thú hung thú thân ảnh nhưng nàng cảm nhận được cái gì nàng đứng dậy quay người xem hướng chân trời Mộ Huyền Cương chống rỗng xuất hiện tại nàng bên cạnh, thấp giọng nói: "Ngươi cũng đã nhận ra." Mộ Linh lạc gật đầu, nói: "Hết sức nóng bỏng, nhưng đối phương không có sát ý, khả năng không phải nhầm vào chúng ta. Đi vào trên biển nhiều năm như vậy, bọn hắn đụng phải muôn hình muôn vẻ võ giả, yêu thú, thượng cổ dị thú, không phải mỗi lần đụng phải đều phải chém chém giết giết, cho nên bọn hắn cũng dưỡng thành tính tình cẩn thận, không có tùy tiện hạ phán đoán." Hai ông cháu nhìn mặt biển phần cuối. bắt đầu nói chuyện phiếm chủ yếu là mộ huyền cương đang nói quan tâm mộ linh lạc tập võ tình huống mộ linh lạc tựa hồ theo thần tiên thủ bên trong đạt được một bộ khó lường võ học hắn không dám cưỡng cầu cho nên ngược lại nhường mặt khác tử đệ không nên quấy nhiễu nàng tập võ nàng đã trải qua sơ bộ nắm giữ bất bại luân hồi kinh có thể thi triển ra bất bại luân hồi trưởng quyền trưởng phát lực không sai biệt lắm nàng càng ưa thích trưởng nữ tử huy quyền để cho nàng cảm thấy có chút không ổn hai ông cháu không có trò chuyện quá lâu một hồi gió nóng kéo tới cái này tất cả mọi người cảm nhận được không thích hợp rồn d ậ p quay đầu nhìn lại mộ linh lạc tựa hồ thấy cái gì không khỏi động rung ánh lửa dần dần tràn đầy bên trên nàng tiếu rung lên không chỉ là nàng mộ huyền cương cũng trở nên khiếp sợ vội vàng hô lớn bảo vệ đội tàu chỉ thấy mặt biển phần cuối bay nhanh tới một mảnh thao thiên biển lửa nhìn kỹ lại trong biển lửa chính là một đầu cựu điểu dương cánh bên trên ngàn trượng thế lửa so với nó hình thể còn muốn bằng lớn mấy lần quả nhiên là che khuất bầu trời tất cả mọi người bị kinh đến một chút cảnh giới võ đạo thấp người càng là d ọ a đến ngồi liệt trên mặt đất bọn hắn ở trên biển cũng tính kiến thức rộng rãi nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế dị thú cái kia khủng bố hỏa dưỡng đơn giản liền là thần thú hạ phàm còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều đáng sợ nhiệt độ cao kéo tới một chút trong nước võ giả bởi vì bị đội tàu ngăn trở tầm mắt không khỏi ngẩng đầu hỏi nước làm sao nóng lên rồi. Ngay sau đó, bọn hắn rồn d ậ p chừng to mắt, mắt thấy biển lửa lướt qua bầu trời, phóng hướng chân trời, bọn hắn há to mồm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy biển lửa kia bên trong lại có một đầu cự điểu. Mộ Linh Lạc, Mộ Huyền Cương quay người, hai người đều là thở dài một hơi, cũng may đối phương không có để mắt tới đội tàu, mà là trực tiếp lướt qua bọn hắn. Cái kia yêu cầm khí thế thật sự là mạnh mẽ, Mộ Linh Lạc nắm bắt Kim Lân Ngọc Diệp tay đều tại đổ mồ hôi lạnh. này so với trước kia gặp phải hết thảy cự thú đều muốn dọa người. Mộ Huyền Cương lẩm bẩm nói: Thiên hạ này thật sự là muốn loạn, cũng không biết thần cổ đại lục hiện tại như thế nào. Thật thảm a! Không Trường Sinh đang dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn trộm thần cổ đại lục, bây giờ thần cổ đại lục thây phơi khắp nơi, có người, có yêu, sông núi rừng cây trở nên hoang vu. Cái kia nhiều giống như đại dương đại quân yêu thú trà đạp toàn bộ đại lục, còn có t ư n g tôn đáng sợ vĩ ngạn thân ảnh tại hoành hành bá đạo. nương theo lấy thánh phủ bị san bằng thần cổ đại lục triệt để luân hãm mặc dù đại đa số thế lực đã sớm chạy nhưng lưu lại người vẫn rất nhiều bọn hắn đều t a ngộ như địa ngục sát lục khương trường sinh thu hồi tầm mắt không nữa đi xem thánh triều bại vong đã chú định nhân tộc đem phải thừa nhận thời gian rất lâu yêu tộc khủng bố hôm nay khương triệt tới hắn đang cùng diệp tầm đ ị c h kể rõ chính mình đối thiên hải kiến thiết kế hoạch diệp tầm đ ị c h dù sao cũng là người thiên hải cho nên cũng có chút hứng thú. Khương Triệt chuẩn bị đem Thiên Hải chế tạo thành đại cảnh lớn nhất bãi săn, săn yêu thú. Từ khi đại cảnh bắt đầu tiêu diệt yêu, đại cảnh phát hiện yêu thú giá trị, rất nhiều yêu thú máu thịt đối với võ giả mà nói chính là vật đại bổ. Yêu thú còn tiến hóa thành tính công kích khí quan, thích hợp chế thành vũ khí hoặc là giáp da. Tại kỳ duyên thương hội vận hành dưới, yêu thú trở nên tràn ngập giá trị, dẫn tới càng ngày càng nhiều môn phái võ lâm tiến đến p h ạ yêu. một khi theo khương triệt kế hoạch thi hành thiên hải trật tự tất nhiên sẽ giảm xuống trở thành võ giả cõi yên vui bất quá võ giả nhiều phàm nhân tất nhiên sẽ nhận á p bách diệp tâm địch cũng không để ý hắn cảm thấy khương triệt kế hoạch rất tốt không tệ không tệ ta cảm thấy ngươi đã có trở thành đời tiếp theo thiên tử tư cách diệp tâm địch vỗ khương triệt bả vai cười nói nguyên bản mặt mũi tràn đầy phấn khởi nụ cười khương triệt trong nháy mắt cười đến mất tự nhiên hắn cảm nhận được năm đó cảnh nhân tông cảm thụ Hắn vô cùng có khả năng cùng hoàng gia ra một dạng trở thành hoàng vị thời gian ngắn hoàng đế Thuận Thiên hoàng đế lúc tuổi còn trẻ liền sinh ra hắn. Bây giờ công lực hùng hậu, mượn khí vận hoàng triều khí vận sống thêm trăm năm, chưa hẳn không có khả năng. Hắn có lẽ sẽ so Thuận Thiên hoàng đế bị chết còn sớm. Mỗi lần nghĩ đến ở đây, trong lòng của hắn liền tràn ngập hoảng sợ. Hắn sẽ không tới chết đều không có làm hoàng đế à? Từ xưa đến nay. đại cảnh thái tử cũng chỉ có cảnh nhân tông kết thúc yên lành nhưng cảnh nhân tông làm hoàng đế liền thành 14 n ă m khương trường sinh chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa cũng có thể đoán được ý nghĩ của hắn bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực này bị diệp tầm địch quấy ờ i y một cái khương triệt không có hào hứng rất nhanh liền rời đi diệp tầm địch cũng là không có suy nghĩ nhiều hắn là võ sĩ si, có thể không thèm để ý hoàng quyền mấy ngày sau một buổi tối Khương Trường Sinh báo mộng cho Mộ Linh Lạc. Mộ Linh Lạc nhấc lên trước đó chỗ đã thấy thần bí hỏa điểu. Tên kia theo đỉnh đầu chúng ta bay qua, tạo thành mấy vạn người nhận khác biệt trình độ đốt bị thương, liền một chút đội thuyền cũng bị hao tổn. Nếu là nó rơi vào một phương vận chiều Giang Sơn bên trong, khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Mộ Linh Lạc lòng vẫn còn sợ hãi nói, thần bí hỏa điểu phát ra khí tức thật sự là đáng sợ, liền da da của nàng đều nói coi như mộ da toàn thể cùng tiến lên. đều phải chết tại nó dưới vuốt chương 206, diệp tầm địch hoảng sợ cha cùng con nó đi chính là phương hướng nào khương trường sinh hỏi mặc dù mộ gia khoảng cách long mạch đại lục còn xa nhưng đối với cường đại như vậy yêu thú mà nói có lẽ không cần mấy năm liền có thể chạy tới long mạch đại lục mộ linh lạc nói theo nó rời đi hướng đi xem cùng chúng ta trùng hợp nàng thận trọng quan sát khương trường sinh biểu lộ phát hiện hắn cũng không có động dung tựa hồ cũng không có để ở trong lòng Trường Sinh ca ca, yêu thú kia cùng lúc trước gặp phải Hải Dương dị thú khác biệt, nhất định phải cẩn thận. Mộ Linh lạc căn dặn nói, mặc dù không rõ ràng đại cảnh mạnh bao nhiêu, nhưng một phương vận chiều tất nhiên có vô số phàm nhân bách tính, nàng không hy vọng thấy sinh linh đổ thán. Khương Trường Sinh cười nói, yên tâm đi, ta biết, Đa t à nhắc nhở của ngươi, nếu như nó thật sẽ đến đại cảnh, cái kia đại cảnh chính là nó điểm cuối cùng. Hắn nói đến hết sức tùy ý, nhưng càng là như thế càng nhường Mộ Linh lạc sủng bái. Trường Sinh ca ca, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh c ỡ n à o a? Ngươi còn không có nói cho ta biết. Động Thiên cảnh đến cùng có mấy tầng? Mộ Linh Lạc bắt đầu làm nũng nói, rõ ràng đã mấy chục tuổi, nhưng ở Khương Trường Sinh trước mặt vĩnh viễn cùng tiểu nữ hài giống như Khương Trường Sinh do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho nàng cảnh g i ớ i mặc dù nàng mới đi đến Kim Thân cảnh. Một lát sau, Mộ Linh Lạc cảm khái vạn phần, nàng biết tam động thiên phía trên chắc chắn còn có cảnh g i ớ i nhưng không nghĩ tới vậy mà nhiều đến cửu động thiên nàng càng thêm tò mò khương trường sinh cảnh giới hỏi trường sinh ca ca ngươi lợi hại như vậy nhất định là cửu động thiên đi đó mới phù hợp tiên nhân thực lực khương trường sinh cười nói không kém bao nhiêu đâu mẫu linh lạc nổi lòng tôn kính hai năm sau thuận thiên năm n năm năm mới xuân hoàng đế bắt đầu bế quan truy cầu võ đạo đại cảnh quốc sự tất cả đều giao cho thái tử khương triệt Không triệt năng lực đã được đến thiên hạ bách tính tín nhiệm, nhưng trên phố thanh âm khác cũng là nhiều hơn. Thế nhân đều biết hoàng đế truy cầu võ đạo là vì tuổi thọ, nhưng hắn tại vị càng lâu, thái tử liền càng thảm. Vì này thái tử sẽ không trở thành vị thứ nhất rõ ràng đã trưởng quốc nhưng không có đăng cơ thái tử đi. Khương triệt những năm này cũng nuôi dưỡng thân tín của mình, thậm chí an bài mấy người quan sát sân tình cùng võ lâm tại người hữu tâm báo cáo xuống, hắn cũng nghe đến những âm thanh này, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. vị này đã 44 tuổi thái tử trên mặt lại không nụ cười một ngày này cơ võ quân đến đây bá phòng khương trường sinh đối với vị này lục động thiên cao thủ khương trường sinh vẫn là nguyện ý thấy một lần về sau chính mình nếu là bế cái quan còn có thể nhường cơ võ quân giúp mình thủ hộ đại cảnh cơ võ quân dám đơn thương độc mã đi diệt trừ diệt thế thụ bản thân liền lòng dạ đại nghĩa lại thêm cơ gia đã không tại xác thực có khả năng lôi kéo nàng trong hai năm này Khương Trường Sinh một mực tại quan sát Cơ võ quân, nàng hết sức quy củ, chưa từng có tiểu động tác, cũng cùng Hoàng Thất vẫn duy trì một khoảng cách. Đạo tổ gần đây Hoàng Thất có người điều tra ta, liền ban đêm cũng có người chui vào phủ đệ ta, có thể hay không giúp ta nói một chút? Cơ võ quân rất bất đắc dĩ, nếu không phải xem ở đạo tổ mặt mũi, nàng há có thể dung nhẫn những người này vô lễ như thế? Khương Trường Sinh nói, ừm, ta sẽ nói cho Thái tử. Cơ võ quân đi theo ngồi ở trước mặt hắn. nói đạo tổ lúc nào có giành luận bàn một thoáng ta biết được chính mình không phải là đối thủ của ngài nhưng cũng muốn cùng ngài cường giả như vậy giao thủ tăng trưởng đối võ đạo lý giải tiếng nói vừa ra diệp tâm địch lại gần nói cơ cô nương không bằng ngươi ta trước luận bàn cơ võ quân nhíu mày hơi không kiên nhẫn khương trường sinh mạn bất kinh tâm nói xem ra cô nương đã có đáp án nghe vậy cơ võ quân ngẩn người chợt thấy hổ thẹn n à n g liền nói ngay r đây trước cùng hắn luận bàn. Nàng biết đạo tổ là cầm nàng cùng diệp tầm địch d o so, diệp tầm địch cùng với nàng khoảng cách không phải liền là nàng cùng đạo tổ khoảng cách. Nghĩ được như vậy, cơ võ quân cảm giác mình tâm tính có chút vấn đề. Đây cũng không phải là chuyện tốt, đều là người tập võ, đều là truy cầu võ đạo, lẽ ra nên tôn trọng lẫn nhau. Nàng cũng nên buông xuống đi qua hết thầy. Vậy các ngươi tìm địa phương không người luận bàn đi, nhớ kỹ khống chế khí thế, chớ có thương tới bách tính. nếu như các ngươi có thể làm cho tự thân khí thế thu phóng tự nhiên, không có nhiều như vậy không có ý nghĩa kinh thiên động địa, các ngươi võ đạo phương mới chính thức bước vào cánh cửa. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói ra, lời nói này nhường cơ võ quân diệt tầm địch đều lâm và trầm tư bên trong. bọn hắn không cảm giác được Khương Trường Sinh khí tức, còn tưởng rằng là công pháp đặc thù. Hôm nay nghe Khương Trường Sinh, bọn hắn cảm thấy rất có đạo lý. Có lẽ bọn hắn cũng nên lưu ý chiêu thức bên ngoài đồ vật. cơ võ quân đối khương trường sinh sinh sinh ra sự kính trọng trước có diệt thế thụ phía trước cho nên nàng một mực hết sức kính trọng khương trường sinh nhưng hôm nay chi ngôn để cho nàng cảm thấy đạo tổ có võ đạo thánh hiền khí độ chẳng qua là đơn giản hai câu nói lại làm cho nàng hiểu rõ tự thân hai điểm không đủ xem ra gia nhập đại cảnh là một cái lựa chọn sáng suốt sau đó cơ võ quân đi theo diệp tầm đ i c h rời đi bạch kỳ tò mò hỏi chủ nhân cô gái này rất mạnh à ta nói là cùng cảnh giới sức chiến đấu cùng diệt tầm địch dương chu ở lâu nó cân nhắc thiên tư không còn là xem cảnh giới mà là cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu hoặc là nói có thể hay không vượt cảnh giới chiến đấu khương trường sinh nói rất mạnh luận tư chất nàng chưa hẳn không bằng diệt tầm địch hắn thấy h ã lại chỉ có t ừ n g đó là chưa hẳn không bằng cơ võ quân rõ ràng là đến từ thánh triều thiên tài diệt tầm địch xác thực khó lường nhưng cũng chỉ là một vùng biển đệ nhất thôi bạch kỳ cảm khái nói chủ nhân bên người thiên kiêu thật sự là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không hợp thói thường. khương trường sinh từ chối cho ý kiến. bạch kỳ còn có một câu không nói, nó cảm thấy chủ nhân tại hạ một bàn lớn cờ. ngược lại nó không nghĩ ra khương trường sinh vì sao như thế đối xử t ử tế đại cảnh, khương tử ngọc đều đã chết bao nhiêu năm. vừa nghĩ tới trong lòng cái kia suy đoán, nó thậm chí còn có chút hưng phấn. một lúc lâu sau, cơ võ quân hai người trở về. cơ võ quân y phục chưa nhiễm bụi trần, thoạt nhìn không có đánh nhau, trái lại diệt tâm đ y cực kỳ chật vật, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, vết thương trằng trịt. hắn nhìn về phía cơ võ quân tầm mắt lộ ra một chút sợ hãi, liền như là lúc trước xem khương trường sinh. cơ võ quân bỏ qua ánh mắt của hắn, đi vào khương trường sinh trước mặt ngồi xuống, cả gan lĩnh giáo võ đạo. khương trường sinh không có c ự tuyệt, đối mặt nghi ngờ của nàng, cố ý kéo một chút nhìn như huyền ảo. Kỳ thực nói mò lời nói r ỗ n g tuế ngôn luận. Quả nhiên cơ võ quân bị hù đến sừng sốt một chút. Thực tiến ra chân lý, Khương Trường Sinh đã phát hiện đối mặt thiên tài, vô pháp giảng được quá rõ ràng. Chỉ cần cho bọn hắn một cái phương hướng, bọn hắn liền sẽ tự mình lĩnh ngộ, sáng tạo tốt hơn võ học. Đương nhiên cũng không phải là nói rõ những thiên tài này ngoại trừ tập võ bên ngoài xem người xem sự tình lộ ra ngu xuẩn, mà là bởi vì Khương Trường Sinh quá mạnh. Bất luận cái gì thế giới đều là như thế. Cường giả nói lời là lệnh người tin phục, nhất là làm cường giả biểu thị tại dẫn dắt n g ư ơ i cho người chỗ tốt lúc, người tổng hội đi suy nghĩ. Thiên tài có đôi khi liền cần lực lượng cường đại chấn định bọn hắn chưa quyết định tâm, để bọn hắn sớm ngày thoát ly n g a y lập tức x o á n s u ý t Cứ như vậy, cơ võ quân thường thường sẽ tới bái phòng Khương Trường Sinh. Nửa năm sau, nàng thỉnh cầu chuyển vào đình viện đến, ngược lại phòng ốc đủ nhiều, Khương Trường Sinh cũng sẽ đồng ý đưa nàng giữ ở bên người, ngược lại càng an tâm. miễn cho nàng c h ạ i loạn khắp nơi, cái này khiến Diệp Tầm đ ị càng h c thêm có cảm giác nguy hiểm. Hắn bắt đầu chuyên tâm luyện công, liền giáo Dương Chu thời gian cũng thiếu. Cũng may Dương Chu đã không cần hắn tự mình dạy bảo. Trước đó chẳng qua là Diệp Tầm đ ị c h không yên lòng hắn, lại là ba năm qua đi, Thuận Thiên 57 năm, trong kinh thành bầu không khí trở nên quỷ dị, chỉ vì thường xuyên có quan lại xuống ngựa, Thái tử đem vận bộ bên trong quan lại đổi không ít người. Hắn lần này thủ đoạn cũng đưa tới không ít người bất mãn. nhưng theo Khương Triệt bên cạnh nhiều một người những cái kia không vừa lòng thanh âm tan biến Khương Tiền năm ngoái cuối năm Khương Tiền cùng Bình An trở về Khương Triệt gặp qua hắn về sau thường xuyên qua lại hai người liền quen thuộc Khương Triệt bây giờ tình cảnh liền như năm đó cảnh nhân tông cho nên nhường Khương Tiền đối với hắn rất có hảo cảm sư tổ bằng không ngài đi nói câu nào nhường Thiên Tử nhường n g ô i đi trong đình viện Khương Tiền nói ra một phiên đại nghịch bất đạo Khương Trường Sinh không có lên tiếng. Bạch Kỳ trêu chọc nói, Tiểu Thái Tử đổ cho ngươi, ngươi cái gì thuốc mê, ngươi muốn duy trì hắn tạo phản sao? Khương Tiền hoàn toàn thất vọng, tự nhiên không có khả năng tạo phản, chỉ là ta cảm thấy Thiên Tử nếu là muốn tập võ, vậy liền nhường ngôi Hoàng vị cho hậu nhân một cái cơ hội. Hắn năm đó cũng là có cơ hội tranh đoạt Hoàng vị, nhưng hắn chỉ muốn theo đuổi võ đạo, cho nên hắn đối thuận Thiên Hoàng Đế rất là không vừa lòng. Nhưng Nhi Tử quản lý Giang Sơn. chính mình chiếm lấy hoàng vị, đây không phải c ứ ớ đúng là đầy h ầ m cầu. Khương Triệt hiện tại làm ra hết thảy công tích, sách sử đều sẽ ghi vào thuận thiên hoàng đế trên đầu, đây là không công bằng. đương nhiên, cái này cũng có thể nói rõ Khương Triệt có nhiều ưu tú. Diệp Tầm đi cười nói, tựa hồ hết thảy hoàng đế mặc dù định thái tử cũng không muốn thoái vị, thậm chí sẽ đối với thái tử sinh ra kiêng kỵ, cho đến chết mới đem hoàng vị nhường lại. Cư võ quân nói theo, xác thực, thánh triều cũng là như thế. Khương Tiền cũng hiểu biết thân phận của nàng, đối nàng cực kỳ kính trọng. Hắn nhìn về phía nàng, nói: Tiền bối, theo ngài, hành động như vậy coi là tốt à? Tính đối với thiên hạ bách tính, hậu nhân phụ trách sao? Cơ võ quân bình tĩnh nói: Chớ hỏi ta, ta nếu là hiểu này chút, cũng sẽ không bị thánh triều đại thần truy sát. Tại đoán không ra Khương Trường Sinh đối đại cảnh cụ thể thái độ trước, nàng là sẽ không chen chân đại cảnh hoàng quyền sự tình. Khương Tiền nhìn về phía Khương Trường Sinh, nói: s ư tổ. ngài trò chuyện a hắn nhưng là biết được khương trường sinh thân phận chân thật hắn thấy khương trường sinh có tư cách định hoàng vị khương trường sinh mở to mắt nói hoàng vị sự tình chính là cha con bọn họ sự tình ta há có thể nhúng tay giao cho bọn hắn phụ tử đi nếu là khương triệt thật có năng lực chắc chắn có biện pháp đạt được hoàng vị dĩ nhiên có một chút ngươi nhất định phải nói cho hắn biết dù như thế nào tranh thủ giang sơn không thể loạn hoàng thất không thấy được máu câu nói này cũng là đang cảnh cáo khương tiền một khi mở tiền lệ khương gia hậu nhân liền sẽ bắt trước đây cũng không phải là chuyện tốt đại cảnh sơ kỳ phụ tử tương tàn sự tình có thể là kéo dài ba đời khương tiền nghe được khương trường sinh nói bóng gió hắn bất đắc dĩ nói ta cũng là thay triệt như gấp gáp hắn để cho ta nghĩ đến đại ca ta lo lắng hắn so đại ca còn thản ít nhất phụ hoàng tận lực không có kéo dài tính mạng chính là cho đại ca cơ hội như hôm nay thiên tử còn đang tráng niên không nhất định không phải phải chết mới có thể truyền vị nâng lên khương tử ngọc khương trường sinh trầm mặc còn là con của hắn tốt biết đại thể nhưng đứng tại thuận thiên hoàng đế lập trường hắn cũng không có làm sai thiên tử chưa chết hắn vẫn có hùng tâm dựa vào cái gì thoái vị chương 207, t h thiên ô nhất tộc khổ cực cả đời ngươi chẳng qua là cảm thấy hắn giống ngươi phụ hoàng cho nên trong lòng còn có đồng tình có thể thiên tử lại sai ở đâu cũng bởi vì đem khương triệt sinh sớm à vẫn là nói hắn phạm vào sai lầm lớn đến mức khương triệt giám quốc nếu như thiên tử không cho hắn giám quốc hiện tại có lẽ các hoàng tử vẫn phải vội vàng tranh đấu đoạt chính nguy hiểm mang cho khương triệt áp lực chắc chắn so với hiện tại lớn khương trường sinh bình tĩnh nói đứng tại khương triệt góc độ nhìn như ủy khuất nhưng hắn thái tử vị bản thân liền là thuận thiên hoàng đế định khương triệt nếu là không muốn giám quốc tự có hoàng tử nguyện ý Khương Tiền nghe xong cũng tỉnh táo lại. Bạch Kỳ nói theo, đúng vậy a, đây chính là vận chiều. Hoàng vị không phải trò đùa, cũng không phải là gia truyền nghiệp đơn giản như vậy. Khương Triệt trị quốc năng lực quả thật không tệ, nhưng thật liền hoàn toàn siêu việt thiên tử sao? Thiên tử chẳng qua là ủy quyền, khiến cho hắn ngồi vững chính mình thái tử vị trí. Đại cảnh trước đó, nhiều ít hoàng đế dám như vậy ủy quyền. Cơ võ quân gật đầu, đối đầu này yêu lang l a o mắt mà nhìn. Diệp Tầm địch trêu chọc nói. không nghĩ tới ngươi tên chó chết này còn nghe hiểu nói nhảm h à có thể giống như ngươi chỉ dài cơ bắp không dài đầu óc ngươi nhìn xem một người một sói lại ầm mỹ lên dù là khương tiền cũng bị chọc cười không tiền cũng không phải là thô bạo không nói đạo lý người lại thêm nghe khương trường sinh rất nhanh đã nghĩ thông suốt sư tổ nói đúng này giang sơn cũng không phải triệt như đánh xuống không cần thiết lý do cần phải khiến cho hắn sớm đăng cơ ta sẽ khuyên hắn thật tốt tập võ tăng trưởng tuổi thọ chỉ cần cảnh giới võ đạo cao là hắn có thể tăng thọ hắn cũng không phải thiên tử thiên tử lại thế nào đột phá mệnh số cũng có hạn chế khương tiền hít sâu một hơi nghiêm túc nói khương trường sinh nói so với thiên tử cùng thái tử ta càng để ý cảnh giới của ngươi nên trùng kích c à n khôn cảnh hắn đi theo nhìn về phía bình an bình an đang cùng hoàng thiên hắc thiên chơi đùa hai mèo cũng hết sức ưa thích hắn cả ngày lẫn đêm đều quấn quýt lấy nhau. Khương Tiền mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói: tiếp xuống một quãng thời gian ta liền không nữa xuống núi chuyên tâm luyện công. Bây giờ đại cảnh không cần ta sông pha chiến đấu. Khương Trường Sinh gật đầu, sau đó nhắm mắt. chuyện này như vậy bỏ qua, Hoàng thất sự tình, hắn thấy liền nên nhường chính bọn hắn xử lý. Quá nhiều vượt quyền ngược lại sẽ đánh tan Hoàng đế Hùng Tâm, bất lợi cho thống nhất thiên hạ. Nếu là Khương Tiền nhúng tay. ngày sau phiên vương chắc chắn bắt c h ư ớ c cái kia quá phiền t á i tại khương trường sinh trong lòng khương triệt cùng thuận thiên hoàng đế địa vị không sai biệt lắm đương nhiên sẽ không lại hướng về bất kỳ ai trước mắt mà nói hắn đối thuận thiên hoàng đế làm vẫn là rất hài lòng long khởi sơn nhiều khương tiền bình an sau trở nên càng náo nhiệt cơ võ quân cũng thỉnh thoảng sẽ chỉ bảo những người khác võ học nhường mọi người được ích lợi không nhỏ nàng có thể là lục động thiên thậm chí có khả năng thu d i ệ p tầm địch làm đồ đệ ngày kế tiếp, khương triệt đến đây bái phòng khương tiền, biết được hắn đang lúc bế quan, chỉ có thể thất vọng cáo lui. trước khi đi, khương trường sinh vẫn là nói cho hắn biết một phen, triệt nhi tâm nếu vì dân, dân không sớm thì muộn sẽ hồi báo ngươi. rất nhiều chuyện là gấp không được, làm việc nhất định phải không thẹn với lương tâm, tích đức mới có thể kết thúc yên lành. lời nói này nghe được khương triệt mồ hôi lạnh tràn trề. trở lại tầm cung của mình bên trong, khương triệt còn tại nghĩ lời nói này. hắn không phải người ngu hiểu rõ khương trường sinh ý tứ cũng muốn thông sự tình khác ý thức hắn đến d ã tâm của mình là bởi vì phụ hoàng dung túng chớ nhìn hắn bây giờ công tích không sai luận danh vọng bách tính tại hắn cùng phụ hoàng ở giữa chắc chắn lựa chọn phụ hoàng một khi chọc giận phụ hoàng phụ hoàng một câu liền có thể khiến cho hắn thái tử vị trí không có đi hắn còn chưa đủ tư cách nhúng chàm hoàng vị hắn càng nghĩ càng nghĩ mà sợ nghĩ đến phụ hoàng trước kia thủ đoạn nghĩ đến chính mình những cái kia giấu giếm quỷ thai huynh đệ hoàng thân tất cả đều đang cho hắn đào hố bao quát hắn phụ hoàng đều đang thử thăm dò hắn khương triệt hít sâu một hơi ánh mắt trở nên kiên định thoáng chớp mắt lại là ba năm qua đi đại cảnh mưa thuận gió hòa trong ngoài an lành các nơi thỉnh thoảng xuất hiện yêu loạn nhưng rất nhanh liền bị chấn áp thừa dịp không có t r i n h chiến giai đoạn khương triệt trắng trận thành lập truyền t ố n g trận vũ phủ đào móc các nơi tài nguyên đồng thời không có đoạn t i ệ t cùng ngoại giới liên hệ trước mắt đại cảnh đã cùng h à n i ngoại hai phe hoàng triều thành lập liên hệ đến đây cống lên vương triều càng là vượt qua 50 số lượng từ khi đại cảnh nhường phụng thiên vấp phải chắc trở về sau không có hoàng triều dám khinh thị đại cảnh cho nên đều muốn giao hảo chờ đợi đạo tổ rời đi bàn lại tranh phong cũng không phải là hết t h ả y hoàng triều cùng phụng thiên một dạng bị kẹp lấy mặt khác hoàng triều còn có mặt khác lựa chọn cũng không phải là nhất định phải cùng chết đại cảnh tại bối cảnh như vậy dưới đại cảnh quốc lực tốc độ cao tăng trưởng bách tính sức sản xuất phóng đại kinh tế cũng là một năm so một năm cao mặc dù đại cảnh các châu sinh hoạt trình độ vẫn có khoảng cách nhưng ít ra có thể làm cho hết thảy bách tính không cần lo lắng bị chết đói chỉ là đồ sát yêu thú liền có thể nhường giá thịt trên phạm vi lớn giảm xuống ngược lại là một chút rau quả hoa quả trở nên đắt đỏ kỳ duyên thương hội đã đem phân đà khai biến đại cảnh trọng tâm cũng dần dần hướng đại cảnh chuyển di vì để cho đại cảnh hoàng thất yên tâm bọn hắn còn cố ý nhường người của triều đình tại thương hội người hầu đối với cái này thuận thiên hoàng đế cùng thái tử đều rất hài lòng cũng làm cho kỳ duyên thương hội thu hoạch được càng nhiều tiện lợi đầu tháng 8 đến ty châu trở nên nóng bức s o những năm qua cùng tháng phần đều nóng trương anh đến đây bái phỏng đạo tổ tình huống không ổn thiên hải đi về phía nam xuất hiện một cái thần bí hỏa điểu toàn thân là hỏa nó đang ở đại lục khác vận c h i ề u vùng trời đi dạo cho các nơi mang đến liên tục không ngừng hỏa hoạn nạn hạn hán liền động thiên cảnh võ giả cũng không làm gì được nó trương anh vẻ mặt hoảng hốt tốc độ cao nói ra hắn thấy đây là yêu hoạn buông xuống đại cảnh dấu hiệu trước đó yêu n ạ n căn bản không coi là cái gì cùng với những cái khác vùng biển so sánh đại cảnh tính may mắn nhưng này phần may mắn lúc nào cũng có thể đến cùng khương trường sinh trước đó liền diễn toán qua đầu này h ỏ a đ i ể u giá trị bản thân tại 700 vạn r a mặt thực sự bắt động thiên thực lực như thế tung hoành nhân tộc đại dương mênh mông sát thực không người có thể ngăn cản, có thể một đường giết tới thiên hải phụ cận cũng không tính kỳ quái. hòa đ i ể u lớn bao nhiêu? cơ võ quân sắc mặt kịch biến nghiêm nghị hỏi. trương anh không biết cơ võ quân nhưng cô gái này khí thế quá mạnh, hắn vội vàng trả lời. nghe nói dương cánh ít nhất ngàn t r ư ợ n g hắn thế lửa càng là bao phủ hơn 10 dặm, như là viên thứ hai thái dương. cơ võ quân nhíu mày nhìn về phía khương trường sinh nói đạo tổ đây là thiên ô. Yêu tộc cường đại chủng tộc một trong. Trước đó tại thánh triều thiên nhai bên ngoài, thiên ô nhất tộc liền cho thánh triều mang đến uy hiếp cực lớn. Thiên ô có thể vì thế gian mang đến hạ kiếp, m ấ u chốt nhất là chúng nó mang thù. Một khi giết một đầu, chắc chắn còn sẽ tới càng nhiều. Này có thể khó đối phó. Khương Trường sinh mặt không đổi sắc, trong lòng hỏi thăm. Thiên ô nhất tộc mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 1 4 7 t r 8 0 0 0 i ệ u ì hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? Nhiều như vậy. đây tuyệt đối là khương trường sinh trước mắt gặp qua thế lực tối cường còn mạnh hơn võ đế đảo đây vẫn chỉ là yêu tộc một nhánh chủng tộc cũng không biết thánh triều trước kia mạnh bao nhiêu vậy mà ngăn cản toàn bộ yêu tộc mấy chục năm thiên ô nhất tộc bên trong người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 16 triệu hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không khương trường sinh hỏi giết thiên ô hắn tộc liền có thể cảm nhận được nó chết ở đâu chết tại trong tay ai cơ võ quân gật đầu nói không sai thiên ô cũng không tầm thường yêu thú bản thân là thiên địa dị thú chẳng qua là bị yêu tộc chí tôn thu phục thôi khương trường sinh như có điều suy nghĩ cái kia chính là còn có phương pháp phá giải đó chính là đem này thiên ô bắt lại dùng sơn hải tinh đi khống chế hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực yêu tộc họa so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn này tuyệt sẽ không là chỉ lần này một lần về sau nhất định còn có càng nhiều cường đại yêu thú đến đây bừa bãi tàn phá thấy khương trường sinh đều trầm mặc sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn này cũng là bọn hắn lần thứ nhất trực diện cảm nhận được nhân tộc đại kiếp cảm giác áp bách khương trường sinh mở miệng nói ta biết rồi còn có chuyện khác sao trương anh lắc đầu khương trường sinh phất tay hắn lập tức hành lễ rời đi sau đó khương trường sinh quay đầu xem hướng phía nam đôi mắt biến thành màu vàng kim thiên địa vô cực nhãn thi triển cơ võ quân thấy con ngươi của hắn âm thầm tò mò chẳng lẽ đạo tổ có được cường đại huyết mạch? Khương Trường Sinh tìm kiếm trong chốc lát, nhìn thấy Thiên Ô đang ở một phương đại lục ở bên trên bồi hồi, tùy ý vỗ cánh hí lên, vô tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đếm không hết võ giả thẳng hướng nó, nhưng căn bản không đả thương được nó. Thiên Ô tại mua vui, hưởng thụ sát lục, cực kỳ hung hăng càn quấy. Khương Trường Sinh động lòng chắc ẩn, cũng động sát tâm, nói đến rất khéo. cái kia trên phiến đại lục lại có một đạo l u â n hồi ấn ký tứ hải hiền thánh tên này thật sự là khổ bức r ờ i đi thiên hải tìm kiếm võ đạo kết quả vừa đạp vào đại lục mấy năm liền tao ngộ thiên ô đột kích một vạn hương hòa giá trị đều không cứu vớt được hắn vận rủi giờ phút này diệp tâm địch đám người đang ở hướng cơ võ quân truy vấn thiên ô lai lịch thiên ô tộc cụ thể mạnh bao nhiêu cơ võ quân mặc dù gần nhất mấy chục năm không có trên chiến trường nhưng chiến tranh mở ra sơ kỳ nàng đã từng cùng yêu tộc đại chiến, mắt thấy hôm khác ô Phong Thái, nàng bắt đầu hồi ức năm đó. Những người khác nghiêm túc nghe, đối với thánh triều, bọn hắn cũng tâm trí hướng về. Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn đứng lên, yên lặng rời đi. b ạ Kỳ nhìn về phía hắn bóng lưng, tựa hồ đoán được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Những người khác cũng là như thế, nhưng đều không dám hỏi thăm, đều giả vờ không có nhìn thấy. Khương Trường sinh tiến vào trong sương mù rất nhanh. Một con chim sẻ bay ra long khởi sơn, cấp tốc tan biến tại chân trời. Mây đen cuồn cuộn, thương không bị ánh lửa tràn ngập, nhân gian hóa thành luyện ngục. To lớn thiên ô mang theo vô tận biển lửa che khuất bầu trời. Nó tùy ý bay lượn, một đường hạ xuống mưa sa tầm tã mưa lửa, đốt cháy đại địa, thỉnh thoảng phát ra khoan khoái tê minh thanh. Một cái thành nhỏ bên trong, một tên gầy như que củi nam tử đăng ở khách sạn uống rượu. hắn tướng mạo bình thường, người mặc giữ mình áo vải. trưởng quỹ chạy tới, gấp giọng nói: khách quan, còn không mau chạy, đừng uống, rượu nào có mệnh trọng yếu. nói xong, hắn lập tức cõng hành lý khách sạn. trong khách sạn cũng chỉ còn lại có áo vải nam tử. không nghĩ tới ta vương long này cả đời, cuối cùng chạy không khỏi vận rủi. tuy nhiều lần trở về từ cõi chết, nhưng lúc này đây khó thoát khỏi cái chết. áo vải nam tử cười khổ nói: dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Vương Long chính là truyền thế sau tứ hải hiền thánh. Hắn sinh tại thiên hải, tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất, bị một tên khách sạn trưởng quỹ thu dưỡng. Sau này bởi vì tao ngộ võ giả đại chiến, trưởng quỹ bị ảnh hưởng đến, trôn ở sụp đổ dưới khách sạn. Một khắc này hắn bị kích thích, thể nhất định phải tập được mạnh mẽ võ đạo. Thế là hắn ra biển, lang thang mười mấy năm, đi vào khối đại lục này. Này phương đại lục võ đạo mạnh hơn thiên hải, khiến cho hắn thấy được hy vọng. Nhiều lần khó khăn chắc trở. hắn cuối cùng đã lại nhất tông môn tiệc vu c h ó n g tàn hắn vừa bước vào thông thiên thiên ô đột kích hắn tông môn tiến đến c h ủ yêu đều chết hết hắn bởi vì bế quan tránh thoát nhất kiếp chương 208, h u y ề n điều ăn thiên ô hương hòa nở hoa vương long càng nghĩ càng đ ắ n g chát hắn bưng rượu lên cái bình ngụm lớn uống cạn sau đó cầm lấy trên bàn bảo kiếm đứng dậy rời đi đi ra khách sạn đường đi đã không có vết chân người đầy đường đều i hưu hắn quay đầu xem hướng chân trời ánh lửa trong mắt tràn ngập rớt khoát lần này hắn không định chạy trốn xuất sinh ngươi vương long gia gia đến rồi vương long lập tức tiến đến chuẩn bị chết t ạ i thiên ô túc hạ hắn này một tiến đến chính là 8 ngày đại lục thật sự là quán lớn may mắn thiên ô chuyên môn hướng phía nơi có người bay khiến cho hắn không có một đuổi sát hắn đứng ở trên vách núi há mồm thở dốc tầm mắt nhìn phương xa bị hỏa hoạn đốt cháy cự thành hắn trong lòng nhất thời dấy lên lửa giận hắn có thể mơ hồ nghe được dân chúng trong thành kêu khóc còn có thể thấy tưởng tôn cao thủ che già mang mọc thẳng hướng thiên ô mặc dù thân cuốn liệt hỏa vẫn không chịu từ bỏ thiên ô tại thành trì vùng trời xoay quanh không ngừng phát ra tiền minh thanh vương long theo xúc sinh này thanh âm bên trong nghe ra vui sướng chi ý xúc sinh này vương long giận dữ hắn đang muốn nhảy xuống vách núi chợt thấy cái gì không khỏi chừng to mắt chỉ thấy thiên ô phía trên vân hải sốc lên một đôi vô cùng to lớn móng vuốt mò xuống bắt lấy thiên ô hai cánh tại đây đôi móng vuốt trước mặt thiên ô vậy mà lộ ra thấp bé như là lão ưng bắt gà oanh một hồi khủng bố gió mạnh kéo tới xua tan trên trời mây đen nhường ánh nắng vương vãi xuống vương long nhấc cánh tay ngăn tại trên chán hít mắt mắt nhìn đi hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một mạn một đầu dương cánh vượt qua vạn trượng to lớn hắc cầm xuất hiện này hắc cầm cổ thật dài đầu giống như yến thân giống như nga lông đuôi như là cây quạt kéo ra nó cái kia màu trắng hai vuốt đồng dạng dài một thân màu đen lông vũ c h i ế t xạ l o a mắt ánh nắng mơ hồ có màu tím hàn mang theo nó bắt đầu vỗ cánh gió mạnh gào thét giữa trời thổi tắt thành bên trong lửa nóng hừng hực thiên ô hí lên điên cuồng d ã y rụa nhưng cũng không cách nào thoát khỏi to lớn hắc cầm móng vuốt một màn này liền tựa như diều hâu săn mồi chim nhỏ thấy thành bên trong còn sống bách tính trợn mắt hốc mồm những cái kia lơ lửng giữa không trung đám võ giả đồng dạng chấn kinh bọn hắn quên đi thương thế trên người ngốc ngốc nhìn trên bầu trời rung động cảnh tượng thiên ô ngửa đầu bắn ra cuồn cuộn liệt diễm như là hồng lưu rơi và to lớn hắc cầm trên thân nhưng căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì đó là cái gì là huyền điểu là trong truyền thuyết thần thú huyền điểu trời xanh phái huyền điểu t ớ i cứu chúng ta chúng ta được cứu rồi không nên khinh thường có lẽ nó chẳng qua là đi san súc sinh kia chưa chắc sẽ buông tha chúng ta à ta thiên cái kia lại là cái gì thế gian vì sao lại có như thế cự yêu không phải yêu nó là tới giúp chúng ta toàn thành phấn chấn vô luận là có hay không thụ thương chỉ cần thần trí thị lực vẫn còn đều vì trên trời chi tráng cảnh mà xúc động tại tuyệt vọng thời điểm vạn trưởng hắc cầm xuất hiện cho bọn hắn mang đến cực lớn hy vọng vương long đồng dạng xem ngây người này như man hoang cự thú chém giết thần thoại tình cảnh làm hắn có gan cảm giác nằm mộng tại vô số người ngưỡng vọng dưới to lớn hắc cầm kéo ra mỏ chim càng đem thiên ô hấp thu thiên ô cấp tốc thu nhỏ bị hút vào mỏ chim bên trong nếu là nhìn kỹ lại cũng không phải là mỏ chim mà là hắc cầm cái chán nhiều hơn một con mắt dùng tốc độ cực nhanh đem thiên ô hấp thu chợt nhìn phẳng phất thiên ô bị nuốt sống thiên địa yên tĩnh thiên ô bị ăn về sau mọi người chăm chú nhìn như thiên thần chim lớn sợ nó tiếp tục công kích nhưng mà to lớn hắc cầm bắt đầu xoay quanh hai cánh tốc độ cao chấn động cuồn cuộn lôi vân tụ tập tới cũng không lâu lắm b ằ n g bạc mưa to chiếu nghiêng xuống vì tòa thành trì này khu trục nóng bỏng khí là mưa rơi lên về sau to lớn hắc cầm bay đi là thần thú thật sự là thần thú ta liền biết trời xanh sẽ không mặc kệ chúng ta. Quyền điệu a, thượng cổ thần thoại bên trong bảo hộ nhân tộc thần thú, truyền thuyết đều là thật. Ô ô ô, nhân tộc sẽ không vong, sẽ không vong. Thiên phù hộ chúng ta, thiên phù hộ chúng ta. Toàn thành bách tính, võ giả vui đến phát khóc, bằng bạc mưa to đều không thể che đậy che giấu bọn hắn tiếng la khóc, tiếng hoan hô. Vương Long đã toàn thân ướt đẫm, nhưng hắn vẫn ngốc ngốc nhìn to lớn hắc cầm rời đi hướng đi. chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến thu dưỡng hắn trưởng quỹ tiểu long người sống một đời vĩnh viễn không muốn vứt bỏ hy vọng người tổng hội trải qua hảo vận vận rủi chẳng qua là trình tự khác biệt thôi vận may của ngươi không sớm thì muộn sẽ đến giờ khắc này vương long đột nhiên cảm thấy chính mình chuyển vận tại hắn chuẩn bị chịu chết lúc chuyện khó tin nhất phát sinh đây không phải chuyển vận như vậy là gì một bên khác to lớn hắc cầm đã đến tiếp theo tòa thành một đường làm mưa, bì khắp núi khắp đồng cùng thành trì dập lửa, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy nó, không khỏi là bị nó to lớn hình thể rung động đến. này hắc cầm chính là không trường sinh biến thành, đây là cửu thiên huyền biến tầng thứ 9 biến hóa thành huyền điểu, lại thêm pháp thiên tượng địa, mới vừa có như thế rung động lòng người tình cảnh. cửu thiên huyền biến là hắn tại khai nguyên 21 năm, cũng chính là hắn 21 t tuổi đoạt được biến hóa chi thuật bình thường nhiều nhất liền biến thành chim sẻ. đây là hắn nghĩ biện pháp duy nhất, mặc dù thiên ô nhất tộc đột kích cũng chỉ là tìm huyền điểu, tìm không thấy trên đầu của hắn. Ai có thể nghĩ tới khổng lồ như thế huyền điểu cũng chỉ là một tên đạo sĩ biến. Khương Trường Sinh hồi trở lại vào trong rừng cây, biến trở về bản tôn bộ dáng, hắn thở dài ra một hơi, đồng thời thi triển ba loại thần thông, lại thời gian dài hô phong hoán vũ, đối linh lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Hắn đi trở về đình viện. Thuận Thiên 60 năm, thiên ô bao phủ nhân tộc. muốn đốt sạch thiên hạ nhân tộc ngươi ra tay ngăn cản tại thiên ô dưới sự công kích ngươi thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật tam túc kim ô huyết phách huyết phách là cái gì tam túc kim ô tên t h o ạ t nhìn liền hết sức sâu tại hoa hạ trong thần thoại đây chính là đại biểu cho thái dương thần thú khương trường sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong mọi người lập tức nhìn về phía hắn bạch kỳ hỏi nhanh như vậy Khương Trường Sinh n h u mày hỏi cái gì nhanh như vậy. Bạch Kỳ muốn nói lại thôi. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, ta chẳng qua là đi rừng chút tĩnh tâm thôi, chớ có suy nghĩ nhiều. Rất lời. Hắn đi vào nhà ở của chính mình. Bạch Kỳ thầm nghĩ quả nhiên, nó liệu định Khương Trường Sinh liền là đi giải quyết Thiên Ô. Nó nhìn về phía Diệp Tầm Địch, nói, đánh cược à? Ta cược Thiên Ô đã tan biến. Cơ võ quân mở mắt, nàng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Kỳ. này sói có ý tứ là vừa rồi đạo tổ đi giải quyết thiên ô rồi. lúc này mới bao lâu? Diệp t â m đi tức giận nói: không cá cược, cùng ngươi có cái gì tốt đánh cược? không phải liền là nghĩ chiếm ta tiện nghi, ta nhưng không có kiếm thần ngu như vậy. Bạch Kỳ bất đắc dĩ, này đồ đần không dễ lừa. Khương Tiển nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh cửa phòng như có điều suy nghĩ. một bên khác, Khương Trường Sinh đã bắt đầu truyền thừa Tam t ú c Kim Ô huyết phách. này huyết phách nhưng để yêu vật lột xác thành tam túc kim ô bao quát linh hồn cũng lột xác thành kim ô chi hồn trước đó chỉ cần khương trường sinh hướng huyết phách bên trong nhỏ vào tinh huyết của mình cái kia liền có thể chấp trưởng kim ô sinh tử nhưng ờ hắn vô pháp tuân cõng mình này cũng là đồ tốt chân long đều có nuôi kim ô cũng là có thể khương trường sinh xuất ra tam túc kim ô huyết phách một khối thiêu đốt lên liệt diễm khối lớn huyết ngọc xuất hiện tại trong tay của hắn hắn lập tức hướng huyết ngọc bên trong nhỏ vào tinh huyết của mình Quá trình này rất đơn giản, cũng không lâu lắm liền dung hợp thành công. Hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng huyết phách sinh ra liên hệ, chỉ cần nhất niệm, khối này huyết phách liền sẽ phá toái, hóa thành cho bụi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dung nhập huyết phách về sau cũng có hắn một tia huyết mạch tồn tại, tương đương với con gái của hắn. Khương Trường Sinh đem huyết phách thu nhập cự linh dưới bên trong, sau đó đi ra phòng ốc, hắn còn giả vờ xuất ra một nhóm dược liệu đi đến dược đỉnh trước bắt đầu luyện đan. chẳng qua là luyện đan cũng không phải là có thu hoạch bạch kỳ nhíu mày yên lặng nghĩ đến khương trường sinh không có ý định nhường bạch kỳ hóa thành kim ô nhưng ờ tên này biến thành con cái của mình thật sự là khó chịu mà lại tam túc kim ô huyết phách càng thiết hợp giống chim giống chim biến thành tam túc kim ô về sau tư chất càng cao đến mức hoàng thiên hắc thiên bản thân tư chất cũng không tệ dùng tại chúng đó trên người có chút lãng phí này huyết phách có thể vì hắn bồi dưỡng được một tôn cao sức chiến đấu nhất định phải lại đào m ó c một con chim chim long khởi sơn chiến đấu đơn vị hắn tạm thời không vội bản thân bồi dưỡng cũng cần thời gian chờ tam túc kim ô quật khởi hắn chắc chắn đã đột phá đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9. những người khác gặp hắn tại luyện đan cũng yên tâm bên trong suy nghĩ chuyên tâm luyện công một bên khác đạo giới bên trong thiên ô bị mặt khác dị thú vây xem bởi vì hồn phách bị sơn hải kinh chiếm lấy một nửa giờ phút này nó hoảng hốt cực kỳ không có chút nào b ắ t động thiên uy phong sợ bị thần bí tồn tại giết đi thời gian ngày ngày trôi qua không đến năm ngày khương trường sinh đột nhiên phát hiện mình hương hỏa giá trị tăng vọt hắn cẩn thận cảm ứng lúc trước chỗ đi cái kia phiến đại lục vậy mà sinh ra đại lượng hương hỏa tín đồ như cùng một vùng t ă m tối bên trong sinh ra nhiều vô số kể tinh quang còn đang không ngừng tăng trưởng hắn vậy mà có thể dùng thân phận của huyền điều thu hoạch khổng lồ hương hòa giá trị ngẫm lại cũng đúng dù sao lâm hạo thiên cũng không biết hắn hình dáng chỉ cần suy nghĩ trong lòng chính là hắn liền có thể vì hắn cung cấp hương hòa giá trị khương trường sinh lập tức phấn khởi chẳng qua là hắn che giấu rất khá không có ở trước mặt mọi người hiển lộ ra một mực đến tháng 11 phần không triệt đến đây bái phỏng khương trường sinh nhấc lên thiên ô sự tình thiên hải đi về phía nam một tòa xa xôi đại lục ở bên trên tao ngộ các ngươi trước đó nói tới thiên ô tập kích ngày đó ô tàn sát nhân tộc ngay tại tòa kia đại lục sắt lân hãm lúc huyền điểu xuất hiện nghe nói huyền điểu so thiên ô còn lớn hơn gấp 10 lần chỉ là dương cánh liền có thể che khuất bầu trời cực kỳ khoa trương nó một ngụm đem thiên ô nuốt hải ngoại đều đồn đ ã i đây là thiên phù hộ nhân tộc việc này còn chưa chính thức truyền vào đại cảnh là ta thông qua bạch y vậy biết được khương triệt hưng phấn nói Đại cảnh đã tại Thiên Hải chỗ xa nhất thành lập truyền tống trận thuận tiện chống cự yêu tộc tập kích Thiên Hải, cho nên hắn nhất lên biết được việc này. Thiên ô chết rồi. Bạch Kỳ chừng lớn mắt sói vô ý thức nhìn về phía Khương Trường Sinh. Cơ võ quân động d u n g lầm bầm nói Huyền Điểu. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói nhìn ta làm gì ta cũng không phải Huyền Điểu. Bạch Kỳ nhớ kỹ Khương Trường Sinh có thể biến chim sẻ nhưng nó hết sức thông minh không có nói ra. Diệp Tầm Địch cũng là hết sức hưng phấn nói nói cách khác nhân tộc cũng không phải là tứ cố vô thân thế gian vạn thú cũng không phải tất cả đều là yêu thú Khương Triệt cười nói không sai Huyền Điểu xuất hiện cực đại chấn phấn từng cái hoàng triều sĩ khí chúng ta đối mặt yêu tộc cũng đem càng có lòng tin hắn nghe được chuyện này lúc cũng bị hù dọa không thể tin được thật có thần thú bảo hộ nhân tộc chương 209, khủng bố tăng trưởng Huyền Điểu hiển linh thiên địa này thật sự là bao la đáng tiếc không thấy Huyền Điểu Phong Thái Khương Trường Sinh cảm khái nói nghe được Khương Triệt gật đầu hắn cũng tâm trí hướng về Diệp Tầm Địch đám người không hiểu nghĩ tới ngày đó Khương Trường Sinh đột nhiên rời đi liền Cơ võ quân cũng cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc bất quá ngay trước mặt Khương Triệt bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng nếu đạo tổ không chịu thừa nhận bọn hắn há có thể đối nghịch Khương Triệt hàn huyên rất lâu mới rời đi hắn sau khi đi những người khác nhịn không được nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh mặt không biểu tình nói các ngươi cái gì cũng không biết hiểu chưa mọi người liền vội vàng gật đầu cơ võ quân nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt biến tràn ngập kính sợ lần trước d i ệ thế thủ cũng là như thế đạo tổ vì phụ cận nhân tộc giải nạn lại không chịu tiếp công kết hợp với hắn thời gian dài đợi ở trên núi luyện công hắn tại cơ võ quân trong lòng hình ảnh biến đến mức dị thường cao lớn nàng vẫn là lần đầu đối trừ phụ thân nàng bên ngoài nam tử sinh ra như thế kính nể chi tình nàng lại nghĩ tới võ đế đảo tiên đoán võ đế sẽ sinh ra tại hải dương nàng trước đó còn chẳng thèm ngó tới cảm thấy trên biển võ đạo phát triển không được làm sao có thể sinh ra võ đế coi như sinh ra cũng không kịp trưởng thành mấy trăm năm bên trong yêu tộc nhất định khắp hải dương sẽ không cho võ đế thành thời gian dài nàng hiện tại hiểu võ đế đã trưởng thành chẳng qua là rất điệu thấp, không người biết được hắn rốt cuộc mạnh cớ nào. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh, ánh mắt lại thay đổi. Bạch Kỳ thấy bầu không khí có chút vi diệu, vội vàng giả k h ụ c một tiếng, tò mò hỏi: các ngươi nói ngoại trừ Huyền đ i ệ u giữa thiên địa phải chăng còn có mật khác thần thú, yêu thú, dị thú, thần thú? Xem ra ngoại trừ người, những sinh linh khác cũng không phải là đều là yêu. Diệp Tâm đi gật đầu, nói: nếu là như vậy. nhân tộc liền có thể có càng nhiều kế sách có khả năng áp dụng, cho dù là cùng vì yêu tộc, yêu ăn yêu cũng là thường gặp sự tình. đ i ể n này bài kỳ cũng là đồng ý, rất tán thành, cho nên đây cũng là nó nguyện ý đi theo nhân tộc nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nó, người cùng yêu đối với nó mà nói không có khác nhau, đều có thể là địch nhân. Cơ võ quân nói yêu bản thân liền là hết sức không rõ ràng khái niệm, chỉ có thể nói vì thứ nhất yêu tộc trí tôn rất có đại mưu, hắn sáng lập yêu khái niệm. khiến cho kỳ thế lực vô cùng to lớn, nhân tộc vô p h á p đem yêu tộc triệt để tiêu diệt. Mọi người bắt đầu thảo luận, khương tiền cũng thỉnh thoảng nói ra những năm này kiến thức. duy chỉ có bình an còn tại ngủ say, trên lồng ngực nằm s ắ c hắc thiên. hoàng thiên cũng là cùng bọn hắn trò chuyện say sưa ngon lành. hai con mèo yêu tính cách khác biệt đã xuất hiện. hoàng thiên là đại ca, hắc thiên là nó nghe lời đệ đệ, không có có chủ kiến, tính cách lời nhắc. thuận thiên 60 mất năm, mùa thu đến. Huyền Điểu truyền thuyết cuối cùng truyền vào đại cảnh bên trong, dẫn tới thiên hạ các châu bàn tán sôi nổi. Huyền Điểu tượng thần càng là rồn d ậ p đứng lên, cái này khiến Khương Trường Sinh hết sức ghen ghét. Hắn phát hiện đạo tổ thân phận kém xa thân phận của Huyền Điểu hấp dẫn hơn tín đồ. Có lẽ cái này là nhân tính, người rất khó t í n ngưỡng đồng loại, không tin có tiên nhân tồn tại, nhưng tin có thần tiên tồn tại. Giờ phút này Khương Trường Sinh nhìn lấy chính mình hương hòa giá trị, trong lòng ngũ vị tạp trần. trước mắt hương hỏa giá trị 132 t r i h ệ u 3 9 8 ư ơ h n g h ư ơ n g hỏa giá trị phá ức thân phận của huyền điều trực tiếp khiến cho hắn hương hỏa giá trị tại trong vòng một năm gấp bội quá mẹ nó không hợp thói thường cái gì rời núi hô phong hoán vũ khởi tử hồi sinh độ lôi kiếp cũng không bằng huyền điều cứu thế thu hoạch hương hỏa giá trị nhiều mà lại lúc này mới một năm theo sự tích mở rộng hương hỏa giá trị tăng vọt tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn Khương Trường Sinh rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Trước đó hắn chẳng qua là cứu Đại Cảnh, mà lần này hắn là cứu vớt toàn bộ Đại Lục, không giới hạn trong một cái nào đó vương triều hoặc là hoàng triều, cho nên chuyện này để cho người ta cảm thấy hắn là tại bảo hộ nhân tộc. Nói cho cùng, đạo tổ vẫn cùng Đại Cảnh khóa lại tại cùng một chỗ, không phải Đại Cảnh người tín ngưỡng hắn, chẳng qua là tín ngưỡng cái kia chút không thể tưởng tượng năng lực. Được rồi, ngược lại hương hỏa giá trị tăng trưởng liền là chuyện tốt. Khương Trường sinh tâm tình trở nên vui vẻ. Lần sau đột phá tất nhiên dễ dàng. Về sau đối mặt cố nhân chuyển thế, thậm chí có khả năng càng thêm hào phóng, dĩ nhiên chủ yếu là đối với hắn để ý người hào phóng. Phụng Thiên Hoàng Triều Hoàng Cung trong Hoa Viên, tuổi trẻ Phụng Thiên Thiên Tử đang xem sách, một t ê n thị vệ quỳ ở bên cạnh hồi báo Huyền Điểu sự tình. Huyền Điểu, cái kia đây là chuyện tốt, có thần thú bảo hộ nhân tộc, có thể vì Hoàng Triều tranh thủ nhiều thời gian hơn. Phụng Thiên Thiên Tử ung dung nói ra, tuy là nói như vậy, nhưng hắn lại không có động dung, phảng phất là một kiện không quan trọng sự tình. Thị vệ không dám lên tiếng. Vì này mới Thiên Tử mặc dù mới đăng cơ mấy năm, nhưng thủ đoạn so Tiên Đế còn muốn bá đạo, quả thực là đứng vững ba đại hoàng triều uy hiếp. Vì Phụng Thiên tranh thủ đến an bình. Những năm này Phụng Thiên không nữa t r i n h chiến, Thiên Tử bắt đầu chú trọng võ đạo phát triển. Hắn chú trọng không phải công lực mạnh yếu, mà là võ đạo tính đa dạng. tại bây giờ phụng thiên, p h à m là sáng tạo công pháp hoặc là p h e phái võ đạo đều có thể đạt được trọng thưởng, dẫn đến toàn bộ phụng thiên thịnh hành nghiên cứu võ đạo tập tục. mặc dù cảnh giới thấp có thể nghiên cứu ra lợi hại võ đạo, cũng có thể thu được cảnh giới cao võ giả đ ã i ngộ. võ đạo xưa nay không là chỉ nhìn cảnh giới, luôn có ngày mới. mặc dù cảnh giới thấp hoặc là vừa bước vào võ đạo, hắn ngộ tính cũng sẽ đột h i ề n ra tới. tựa như vì này phụng thiên thiên tử. Hắn cũng tại sáng tạo thuộc tại võ đạo của mình. Phụng Thiên Thiên Tử mở miệng hỏi: gần đây kiếm chủ làm sao biến mất? Kiếm Đình tình huống như thế nào? Thì vệ hồi đáp: Kiếm chủ rời đi Phụng Thiên đệ tử nói hắn đi truy tầm kiếm đạo. Kiếm Đình vẫn hết sức an phận, cũng tại tích cực hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu. Kiếm Đình một năm có thể sáng tạo ra trên trăm bộ kiếm pháp tại các đại môn phái bên trong xem như tương đối nhiều. Dù sao bọn hắn chỉ nghiên cứu kiếm pháp. Ừm, đi xuống đi. thì vệ lập tức hành lễ, quay người rời đi. p h ụ n g Thiên Thiên Tử chậm rãi buông xuống thư tịch, vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói: luôn là kém một chút, đến cùng kém điểm nào nhất? Hắn quay đầu nhìn về phương tây, tự nhủ: có lẽ c h ẫ m cũng nên đi ra ngoài một chuyến. Thuận Thiên 62 năm, Khương Trường Sinh Hương hỏa giá trị đột phá hai ức, tăng trưởng tốc độ vẫn tại tăng lên, khiến cho hắn thấy không hợp thói thường chính là mình vậy mà thu hoạch được yêu thú tín ngưỡng. này chút yêu thú vô pháp t h á p hương nhưng chúng nó tổng hội định kỳ c h i ề u bái bầu trời yên lặng hướng huyền điều cầu nguyện điều này nói rõ hương hỏa bản thân cũng bao hàm niệm lực tại trong nhân tộc cực hạn sùng bái liền sẽ thông qua thắp hương hiện ra đây đã là tập tục mà yêu tộc nhưng không có này tập tục một ngày này khương trường sinh chuẩn bị theo chính mình yêu tộc tín đồ bên trong sàng chọn một vị yêu cầm hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ lòng của bọn nó tiếng một bên khác xa rồi trong vùng biển tọa lạc lấy một tòa s o long mạch đại lục còn muốn khổng lồ đại lục trong núi rừng tiêu tán ra luận lở hơi khói chỉ thấy từng người từng người bách tính xếp hàng đi vào một tòa tiểu đình tháp hương trong đình đứng thẳng một tôn huyền đ i ể u tượng đá mặc dù cùng khương trường sinh biến thành huyền đ i ể u có khoảng cách nhưng đại khái bên trên vẫn là giật giống nhân gian gặp khó huyền đ i ể u khu h ọ a chớ có hỏi sinh lão bệnh tử chỉ cầu mọi việc hài lòng tượng đá bên cạnh một tên lão đạo nhân h í p mắt tựa như mệt x ã rời, cung dung nói ra, phối hợp với chung quanh hơi khói, lộ ra thần bí như vậy. Huyền diệu tiểu đình bên ngoài, một con chim én đứng ở trên nhánh cây, ngạo đầu nhìn huyền điểu tượng đá. Cái này yến t ử so bình thường chim sẻ muốn lớn, đều nhanh bắt kịp gà trống lớn hình thể, mượn lá cây, không người có thể nhìn thấy nó. Nó đang ở hướng huyền điểu cầu nguyện, bách điểu chi thần, xin ngài nhất định phải phù hộ ta, để cho ta thuận lợi tu luyện. không nên bị võ giả bắt lấy phù hộ mẫu thân của ta cùng đệ đệ muội muội bình an vô sự từ khi nửa năm trước nhìn thấy huyền điểu tượng đá lại nghe người ta nhóm nói lên sự tích của nó nó liền sùng bái nổi lên huyền điểu bởi vì huyền điểu thân hình cùng yến tử có chút tương tự chẳng qua là cổ cùng móng vuốt dài hơn cho nên nó liền huyễn tưởng chính mình một ngày kia có thể trở thành huyền điểu vì thế nó bắt đầu cả ngày lẫn đêm thủ tại chỗ này mỗi khi thắp hương ít người lúc hoặc là nó bị mọi người cầu nguyện chỗ đ à động lúc nó liền sẽ tận lực phát ra âm thanh giả vờ là Huyền Điểu Hiền Linh nhường những người kia xúc động thậm chí cảm động cái này cũng dẫn đến nảy tòa tiểu đình trở nên càng ngày càng nổi danh hấp dẫn nhiều người hơn đến đây thắp hương Huyền Điểu Hiền Linh sự tình cũng dần dần truyền ra nó cảm thấy làm như vậy có thể làm cho những cái kia thân ở khổ hải người tìm tới hy vọng cũng có thể nhường nhiều người hơn thờ phụng Huyền Điểu tuy là yêu nhưng nó đối nhân tộc cũng không có ác ý bởi vì tuổi nhỏ lúc nó bị võ giả bắt đi làm ộ t lão g i ả cứu nó còn nuôi nấng nó trước đến lão g i ả qua đời nó mới vừa bắt đầu lang thang nhưng nó cũng bởi vậy cùng gia đình thất lạc làm sao cũng tìm không thấy nó biết người có người tốt người xấu yêu cũng có tốt yêu hỏng yêu cho nên tại nó trong lòng người cùng yêu đô là bình đẳng mặt trời lặn mặt trăng lên khách hành hương nhóm xuống núi liền tu kiến tiểu đình lão đạo nhân cũng xuống núi hồi trở lại xem nghỉ ngơi tiểu yến yêu bay đến trong đình rơi vào huyền điểu trên cánh chuẩn bị đi ngủ đây đã là thói quen của nó chỉ có dựa vào lấy huyền điểu đi ngủ lòng của nó mới an bình đêm dần khuya tiểu gia hỏa một thanh âm bỗng nhiên vang lên tiểu yến yêu không có phản ứng dùng vì mình đang nằm mơ biết đạo thanh âm này lặp lại mấy lần nó mới vừa bừng tỉnh nó đưa mắt nhìn lại cũng không bóng người. đừng xem, ngươi là nhìn không thấy ta. k h ô n g trường sinh thanh âm vang lên lần nữa, nghe được tiểu yến yêu toàn thân giật mình, vội vàng cẩn thận từng l y từng tí hỏi, huyền điểu. ha ha, không sai, ngươi tại ta trên cánh có thể dễ chịu. nghe vậy, tiểu yến yêu dọa đến lập tức bay lên, còn rơi xuống hai cái lông chim, nó cấp tốc rơi vào tượng đá trước, nằm sấp trên mặt đất, học người quỳ lại bộ dáng. tâm tình của nó đã xúc động lại thấp thỏm. Kích động là huyền điểu hiển linh, thấp thỏm là sợ chính mình mạo phạm huyền điểu. Không cần khẩn trương, ta nghe được tiếng lòng của ngươi. Ngươi nghĩ mạnh lên, cũng muốn trở thành làm người cùng yêu mang đến tường thụy phúc khí thần thú, phải không? Khương Trường Sinh thanh âm hết sức ôn hòa, nhường Tiểu Yến yêu khẩn trương chi t ì n h biến mất. Nó liền vội ngẩng đầu nói, đúng vậy, ta từ nhỏ bị võ giả bắt đi, nhưng ta cũng đã nhận được người dưỡng dục. Tại sau này Tuyết Nguyệt bên trong lại tao ngộ qua yêu cùng võ giả truy sát, cho nên ta muốn vì những cái kia bị võ giả yêu thú khi dễ sinh linh mang đến hảo vận, cho bọn hắn thật tốt sống tiếp tín niệm. Nó xúc động cực kỳ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ta có khả năng thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi cần hiến thân tại ta, từ đó phục thị ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe nói như thế, Tiểu Yến yêu càng thêm xúc động, gấp giọng nói, tự nhiên nguyện ý. Tiểu yêu nguyện đời đời kiếp kiếp phục thị Huyền điều đại nhân, đại nhân nhị chữ cũng là nó theo miệng người bên trong học được, dùng tới sưng hô địa vị cao với mình tồn tại. Chương 210, đại cảnh rầm rộ, lần thứ hai thuế biến. Ngươi nếu không lo lắng, vậy liền theo ta mà đi, như thế nào? Khương Trường sinh thanh âm vang lên lần nữa, Tiểu Yến yêu lập tức đáp ứng, đi theo một trận gió đưa nó cuốn đi. Hắn cũng không có đem Tiểu Yến yêu trực tiếp mang về Long Khởi Sơn. mà là dẫn nó đi vào long mạch đại lục một ngọn núi trong rừng. Hắn đem tiểu yến yêu phóng xuất, làm tiểu yến yêu thấy rõ là một t ê n đạo nhân lúc ngẩn người. Nó cẩn thận từng l y từng tí hỏi huyền điều đại nhân. Khương Trường Sinh nói: ừm, ta sẽ dẫn ngươi nhập thế tại một gian trong đạo quan tu luyện. Bất quá đối với thân phận chân thật của ta, ngươi đến giấu g i ế m xuống tới, ngươi là ta đi ngang qua cứu trợ một đầu yến yêu. Nghe vậy, tiểu yến yêu lại là sinh ra hoài nghi. này người không phải gạt chính mình a? Khương Trường Sinh thả người vọt lên ở trên không trung thi triển cửu thiên huyền biến cùng phát thiên tượng địa biến thành vạn trượng ca huyền điểu. Vạn trượng chẳng qua là thân cao cánh triển khai, có thể nói là che khuất bầu trời. Hắn không sợ bị người nhìn thấy bởi vì hắn trước đó đã kiểm tra trong vòng phương viên mấy trăm dặm không có người tung, mà lại hắn chẳng qua là biến một tháng liền khôi phục. Tiểu Yến yêu trợn mắt hốc mồm nhìn huyền điểu hùng vĩ dáng người. nó mặc dù sùng bái Huyền đ i ể u nhưng chưa từng thấy tận mắt n à y có thể so sánh nghe đồn muốn rung động Khương Trường Sinh cấp tốc biến trở về nhân dạng rơi vào Tiểu Yến yêu trước mặt Tiểu Yến yêu vội vàng nói Huyền đ i ể u đại nhân đều tại ta có mắt không chồng nó sợ vừa rồi trần chờ đắc tội Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh cười nói nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi không muốn cùng những người khác nói ra thân phận chân thật của ta Tiểu Yến yêu liều mạng gật đầu tâm tình của nó vô cùng kích động. Khương Trường Sinh lần nữa vung tay áo dẫn nó rời đi. rất nhanh, bọn hắn tiến vào Long Khởi Sơn. Khương Trường Sinh đưa nó đặt ở trên đầu vai của chính mình, sau đó đi trở về đình viện. Tiểu Yến yêu dù sao cũng là yêu thú, mặc dù yêu lực nhỏ yếu, nhưng yêu khí sắc thực tồn tại, rất nhanh liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Bạch Kỳ hỏi chủ nhân, nó là lai lịch ra sao? cơ võ quân cũng tại quan sát tỉ mỉ tiểu yến yêu khương trường sinh nói lúc trước ra ngoài dạo qua một vòng ngẫu nhiên gặp phải cảm giác cùng nó hữu duyên liền nhận lấy nó mọi người có thể nhìn ra tiểu yến yêu rất yếu cũng không giống là không tầm thường kỳ thú cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều tư chất kém lại như thế nào liền bạch kỳ đều có thể đợi trong sân khương trường sinh ngồi xuống ra hiệu tiểu yến yêu hướng bọn hắn tự giới thiệu tiểu yến yêu rất khẩn trương thận trọng tự giới thiệu, nó ngại ngùng ngược lại nhường mọi người đối với nó có ấn tượng tốt. Cứ như vậy, Tiểu Yến yêu vào ở đình viện, nó còn tại địa linh thụ bên trên đắp một cái ổ. Nó cũng nghe đến mọi người x ư n g khương trường sinh thành đạo tổ, nhưng không có để ý, bởi vì nó căn bản chưa nghe nói qua đạo tổ tên. Xem ra những người này cùng yêu cũng không biết tổ chính là Huyền Điểu Đại Nhân biến thành. Nghĩ được như vậy, nó đã có lực lượng.ít nhất nó cùng Huyền Điểu Đại Nhân mới thật sự là thân cận. Tiểu Yến yêu gia nhập nhưng đình viện tăng thêm sinh khí, chủ yếu là Hoàng Thiên, Hắc Thiên đối với nó cảm thấy rất hứng thú, dẫn đến đình viện một mực hết sức làm ẩm mỹ. Cơ võ quân quan sát tỉ mỉ qua Tiểu Yến yêu, x á c t h ự c không có nhìn ra Tiểu Yến yêu chỗ nào đặc thù, liền không còn quan tâm. Có lẽ thật đúng là đạo tổ thiện tâm. Thuận Thiên 63 năm, Tân Xuân ngày hội vừa chứng được động thiên cảnh Thuận Thiên hoàng đế tới, bất quá lần này không mang theo khương triệt, hắn một thân một mình đến đây. mang đến rất nhiều rượu ngon món ngon vị này là thuận thiên hoàng đế chú ý tới cơ võ quân tò mò hỏi cơ võ quân mặc dù thay đổi một thân nhẹ nhàng đạo bảo nhưng này thân khí thế thật sự là khó mà ẩn giấu nhất là đối với vừa đột phá tới nhất động thiên thuận thiên hoàng đế mà nói cơ võ quân không có lên tiếng bạch kỳ cười nói chủ nhân mới thu thiên kiêu đừng đánh nghe đối ngươi không có chỗ tốt thuận thiên hoàng đế đã thành thói quen nó giọng điệu cũng không tức giận ngược lại vui tươi hớn hở nói, chấm chỉ là muốn xuất phát từ lễ tiết hỏi một chút, cô nương về sau ở kinh thành có bất kỳ cần cứ việc hướng chấm nói, chấm đại cảnh thiên tử cơ võ quân gật đầu, tầm mắt liếc nhìn khương trường sinh, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy thuận thiên hoàng đế cùng khương trường sinh dáng rất có điểm giống. Sau đó mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, đại bộ phận thời điểm đều là thuận thiên hoàng đế, khương tiển, bạch kỳ, diệp tầm địch đang nói chuyện. sau này dương chu theo võ phong chạy đến mới thêm một đầu bát rượu thuận thiên hoàng đế sau khi đột phá quyết định lần nữa mở ra chinh chiến k h o é t r ư n g đại giang sơn bản đồ tăng cường thiên hạ khí vận khương tiền vội vàng nói ta cùng bình an hiền không lĩnh quân chúng ta chuẩn bị trùng kích càn khôn cảnh thuận thiên hoàng đế cười nói không có việc gì đại cảnh bây giờ binh nhiều tướng mạnh hoàng thúc hảo hảo luyện công về sau mới có thể vì đại cảnh càng thêm chắc tuyệt chiến công Diệp Tầm Đề chiêu chọc nói, lúc nào nhường kiếm thần trở về a? Hắn khẳng định chờ đến phát chán. Thuận Thiên Hoàng Đế trầm ngâm nói, lại chờ mấy năm. c h ấ m đằng sau chuẩn bị bắt đầu bắt đầu dùng Huyền Không Đảo cùng Thiên Hải động Thiên Cảnh, dùng nhiều dùng mới có thể để cho bọn hắn chân chính dung nhập Đại Cảnh. Bây giờ Đại Cảnh có thể không chỉ đám bọn hắn này chút động Thiên Cảnh. Huyền Không Đảo võ giả bắt đầu lần lượt dung nhập Đại Cảnh khí vận, lại thêm Thiên Hải dẫn đến Đại Cảnh khí vận tăng vọt mấy lần. Khương Trường Sinh không có xen vào, hắn đang chuyên tâm phẩm vị rượu ngon. Hắn còn chuyên môn cầm một cái cái chén nhường Tiểu Yến yêu uống. Tiểu Yến yêu uống vào mấy ngụm, vậy mà say ngã tại trong ngực hắn. Những rượu ngon này đều là đến từ Thiên Hải, niên đại cực cao, còn ẩn chứa linh khí. Phạm Nhân h ớ p một cái liền phải say hơn mấy ngày. Mặc dù tiểu kinh lớn, nhưng có thể tăng trưởng công lực tuyệt đối được cho là cực phẩm. Thuần Thiên Hoàng Đế cười hỏi, đại cảnh mới một lần võ lâm thịnh hội sắp mở ra. quyết ra đại cảnh thứ nhất bởi vì thiên hải huyền không đào g i a nhập diệt tâm địch ngươi nhất định phải tham gia a áp chế áp chế nhẹ khí của bọn họ diệt tâm địch khẽ nói được thôi bất quá ngươi có thể được cho ta bì một cái uy phong lẫm lẫm danh hiệu ha ha ha đó là tự nhiên hai người chạm cốc không thể không nói thuận thiên hoàng đế đến nhường đình viện khúc mắc bầu không khí mười phần náo nhiệt vui sướng đây là k h ô n g triệt so sánh không bằng đối mặt k h ô n g trường sinh Khương Triệt Thủy Trung làm không được giống Thuận Thiên Hoàng Đế như vậy tự nhiên. t h ứ Nguyệt Sơ Tảo Chiều, Thuận Thiên Hoàng Đế hướng văn võ quần thần tuyên bố đại cảnh kế hoạch tiếp theo. Đại cảnh chuẩn bị về phía tây biển k h u á c h Trương. Bây giờ nam phương Thiên Hải cùng phía đông Đông Hải đã bị đại cảnh trưởng khống, lại trưởng khống Tây Hải, không sớm thì muộn đem đại tề, thiên hàn vây chết, không cần động binh thương liền đủ để thống nhất Long Mạch Đại Lục. Đại cảnh đã tính t h ự c chất nắm giữ Long Mạch Đại Lục. cho dù là đại tề cũng không thể không mọi việc theo đại cảnh, đại cảnh dùng tín nghĩa vì nền tảng lập quốc cùng đại tề kết minh tự nhiên không tốt sẽ bỏ khế ước, mà lại đại cảnh cũng cần đại tề chia sẻ mâu thuẫn. Nếu là giang sơn nội bộ xảy ra vấn đề, mặt khác vương triều đều có thể đem ra chuyển di bách tính lực chú ý. Đột phá nhất động thiên cảnh về sau thuận thiên hoàng đế uy thế phóng đại bá khí đến cực điểm, không người dám phản bác ý nghĩ của hắn. Khương triệt triệt để an phận xuống tới. không suy nghĩ thêm nữa đăng cơ dự tình hắn cũng bắt đầu luyện võ đem trong tay mình sự vụ gánh vác cho l ô i kéo đại thần tháng 6, ngàn vạn thuyền biển theo nam phương duyên hải bến cảng thiên hải quần đảo bến cảng xuất phát tất cả đều hướng tây hải xuất phát trùng trùng điệp điệp vô cùng hùng vĩ nhưng dọc đường võ giả hải đảo trụ dân không khỏi là kinh ngạc tán thán đại cảnh cường thịnh cuối tháng khương trường sinh mang theo tiểu yến yêu tiến vào ngọc cốt thanh trúc lâm bên trong hắn đem tiểu yến yêu hút vào đạo giới bên trong. đạo giới thiên địa quy tắc một mực tại diễn hóa, lại thêm diệt thế thụ, vân thiên thần thụ cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo ảnh hưởng dưới, đạo giới bên trong tràn ngập thiên địa linh khí, võ đạo linh khí. trước đó bị thu phục thiên ô bị k h ư ơ n g trường sinh vòng tại diệt thế thụ bên trên, để nó không gặp được chỗ chuyển động, sợ thiêu hủy bảo vật của mình, có sơn hải kinh tại, thiên ô không dám càn r ỡ khi nó phát hiện diệt thế thụ cùng chính mình không sai biệt lắm mạnh lúc. nó triệt để tuyệt chạy trốn tâm chỉ muốn tìm cơ hội nịnh nọt khương trường sinh khương trường sinh đem tiểu yến yêu đặt vào hóa long trì bên cạnh sau đó đem tam túc kim mô huyết phách đặt ở trước mặt nó để nó hấp thu tu luyện một năm công pháp tiểu yến yêu đã có khả năng dẫn dắt yêu lực nó dùng yêu lực luyện hóa huyết phách sau đó hấp thu bạch long thái oa thái hy lại gần chủ nhân nó là ai bạch long tò mò hỏi tầm mắt nhìn c h ầ m chăm huyết phách chẳng biết tại sao huyết phách để nó cảm giác hết sức không thoải mái phảng phất gặp được thiên địch khung trường sinh nói về sau nó liền là của ngươi đệ đệ muốn cực kỳ chiếu cố nó nó giống như ngươi sắp thuế biến nghe vậy bạch long đối tiểu yến yêu địch ý hạ thấp thay vào đó là càng thêm tò mò mãnh liệt đệ đệ chẳng biết tại sao nó đối tiểu yến yêu lập tức sinh ra thân cận chi ý thậm chí nghĩ muốn bảo vệ nó đã lớn lên thái oa tiến đến khương trường sinh trước mặt Thanh tú động lòng người mà hỏi: Ta cùng c a k a có thể hay không cũng thuế biến? Các nàng mắt thấy qua bạch long thuế biến thực lực bay vọt, làm cho các nàng hâm mộ. Khương Trường Sinh cười nói: Các ngươi không cần thuế biến, tư chất của các ngươi đủ mạnh, cần chẳng qua là thời gian thôi. Hắn thực sự nói thật. Thái h Oa cùng Thái Hi khí huyết đã có thể so với Kim Thân Cảnh, Cảnh Dưới còn tại Thần Nhân Cảnh. Này tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh. Các nàng mới 30 tuổi. Thái Oa nghe xong, nhu thuận gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi lớn lên, Thái Oa có thể nói là huynh quốc huynh thành dáng vẻ nửa người trên ăn mặc đơn giản che giấu vỏ cây quần áo, mà Thái Hi nửa người trên thì rất là cường tráng. Tuy là huynh muội, nhưng hắn vẫn dùng Thái Oa làm chủ. Khương Trường Sinh mắt thấy Tiểu Yến yêu đem huyết phách hoàn toàn hút hết, chỉ thấy trong cơ thể nó tiêu tán chảy máu khí, c ấ p tóc quấn quanh quanh thân, ngưng tụ thành một k h o ả n g máu trứng. Thiên địa linh khí bắt đầu vào tới. chui vào máu trứng bên trong. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát, căn g i ả nói: các ngươi chiếu khán tốt nó, không nên để cho những tên khác tới gần quấy g à y Bạch Long, Thái Oa, Thái Hi gật đầu. Bởi vì Khương Trường Sinh yêu chuộng bọn hắn tại đạo giới địa vị cao nhất, Thái Oa, Thái Hi càng là có diệt thế thu chỗ dựa, mặt khác dị thú đều không dám đắc tội bọn hắn. Khương Trường Sinh hư ảnh tiêu tán, ý thức trở lại hiện thực, sau đó một mình đi ra phòng ốc. hắn bắt đầu chờ mong tiểu yến yêu lột xác thành tam túc kim ô bạch kỳ hoang mang hỏi chủ nhân cái kia chim nhỏ đâu không thấy tiểu yến yêu nó rất là h o à n g hốt nó có loại t r ự c g i á c tiểu yến yêu muốn cùng bạch long một dạng đáng giận a lúc nào mới đến phiên ta à nó trong lòng cuồng hống sau đó tiến đến khương trường sinh chân một bên liếm tay của hắn khương trường sinh nói ta đưa nó đi một chỗ bế quan bạch kỳ kêu lên nói không thể nào một con chim nhỏ cũng có thể biến thành chân long chủ nhân lúc nào cân nhắc ta à lời vừa nói ra những người khác rồn d ậ p nhìn về phía khương trường sinh cơ võ quân cũng nghe nói bạch long sự tình đối với thủ đoạn như thế cảm thấy rất hứng thú khương trường sinh lắc đầu nói nó sẽ không thay đổi trở thành sự thật long chỉ là ta tăng lên tư chất của nó đến mức ngươi chờ một chút đi ngược lại ngươi một mực đợi ở bên cạnh ta